Tâm An và ekip của kênh đọc truyện Audio Hài Ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung sở phát sóng truyện quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và rất nhanh thưa quý vị, chúng ta lại gặp nhau vào tập 5 của câu chuyện Ba Cô Bỡ Bé, một tác phẩm được viết bởi tác giả Du Phong Vân rồi. Và ngày hôm nay Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị những sóng gió khi mà cô gái Diệp Yến quyết định ly dị với cậu Hai Lâm. Và đi ra bên ngoài sống Mà cuộc sống mà cô luôn mong muốn Vậy thì khó khăn nào lại đến với Diệp Yến Khi mà cậu ba Thanh Phong Lại tiếp tục theo đuổi cô Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi Và đừng bỏ qua Một tình tiết nhỏ nào trong câu chuyện này Bởi vì có rất nhiều bí mật Mà Diệp Yến mang đến cho chúng ta Và không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa tâm an xin được gửi đến cho quý vị Nội dung tập 5 của câu chuyện này Chúc cho quý vị có những giây phút Nghe chuyện vui vẻ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 chính ông nội của bé đã giết chết bé con của cô sao? Đâu đến tuổi hồ biết nhường nào chứ. Diệp Yến, bà nhìn, nhìn ai kìa? Đang khổ sở trong tâm, đột nhiên nghe Thiên Quỳnh kêu vội, cô nhìn lên, nương theo ánh mắt của Thiên Quỳnh mà nhìn tới, vừa vặn cô nhìn thấy Thường phu nhân và vài người nữa đang được sư thầy chủ trì tiễn chân. Thường phu nhân thì cô biết, mặc dù không tiếp xúc quá nhiều, Nhưng mà cô vẫn nhìn thấy bà được vài lần Còn những người đi theo bà thì cô không rõ Chỉ thấy trong đó có một người rất quen mặt Thiên Quỳnh vừa nhìn về phía thường phu nhân Cô ấy vừa nói nhỏ vào trong tay của Diệp Yến Kia là thường phu nhân Mẹ của cậu Ba Phong Còn cô gái đi bên trái bà ấy Mặc áo dài màu xanh lam Là Diễm Kiều Nghe đâu là cháu họ gì đó của thường phu nhân Còn hai cô gái mặc đầm kia Đấy đấy đấy, bà thấy cái cô gái mặc đầm màu đen không? Đấy chính là Thúy Thanh, là mợ Thanh, vợ cũ của cậu Ba Phong đấy. Dừng lại một chút, Thiên Quỳnh như cảm thấy rất kích thích, cô ấy lại tiếp tục. Đã đi chùa rồi mà lại mặc cái đầm như vậy, mợ Thanh này đúng là tân thời quá. Có điều tôi nghĩ, vẫn nên mặc quần dài thì tốt hơn. Lâu quá không gặp, mợ ấy vẫn vậy, có vẻ như càng ngày càng đẹp. Là mặn mà hơn Quả thực không uổng với cái danh xưng Là con gái tỉnh trường Từ kiểu tóc cho tới đầm váy cả túi sách Tất cả mọi thứ Đều rất thời thượng Gương mặt cũng rất đẹp Mặc dù son phấn nhiều Nhưng lại không quá lòe loẹ loẹt Vô cùng sắc xào Mà bà có thấy cô gái Đi cạnh mở ấy không Nghe nói cô gái ấy rất thích cậu Ba Phong Lần nào cũng theo mở thanh về nhà bá hộ thường chơi Nhưng mà tới giờ Vẫn chưa được cậu ba để vào trong mắt đấy. Diệp Yến không phải lần đầu tiên nhìn thấy mỡ thanh. Nhưng lần gặp trước đó, cách đây cũng phải mấy năm rồi, cô quả thực không còn nhớ rõ được dung nhan của mỡ. Bây giờ vô tình đụng mặt, trong lòng cô phải nói là có chút dao động với nét đẹp thời thượng của mỡ ấy. Đàn bà thành thị cô gặp nhiều rồi, nhưng để lại dấu ấn đậm nét như thế này, chắc là chỉ có một mình mỡ thanh thôi. Hoặc cũng có khi do Mợ Thanh là vợ cũ của cậu Ba Phong, nên cô mới cảm thấy Mợ đặc biệt như vậy. Vẫn nhìn về hướng Mợ Thanh, Diệp Yến cũng không kiềm lời. Vợ đẹp như vậy, nếu là tôi, tôi sẽ trân quý như vàng. Chưa nói Mợ Thanh là con gái của tình trường, xuất thân cao quý như vậy, thực sự rất xứng đôi với cậu ba. Chưa chắc đâu, Mợ Thanh nếu thực sự tốt với cậu ba, thì cậu ấy không bỏ vợ. Tôi nói nhá, cậu ba chỉ thương có một mình bà thôi Chuyện ly dị với mỡ thanh Chắc chắn có liền can tới bà đấy Chứ đàn ông ấy mà Làm gì có ai cưỡng được Vẻ đẹp xuất thân và cao quý này của mỡ thanh đâu Có đúng không nào Nhìn thấy nhóm người mỡ thanh và thường phu nhân Đang nhìn sang hướng này Diệp Yến liền khều khều vào người thiên quỳnh Cô vợ nhìn sang hướng khác Liền nói nhanh Thôi thôi, đừng nói bậy nữa Nếu để tới tay của Mợ Thanh thì phiền phức lắm. Mà bà đừng nhìn bọn họ nữa. Mình nhìn quá. Người ta phát hiện ra rồi đấy. Đừng nhìn nữa. Ừ, biết rồi. Không nhìn nữa. Nhưng tôi nói đúng còn gì. Bà sợ cái gì chứ? Với lại ở đây là trong chùa. Làm gì có ai nhiều chuyện? Bà khéo lo. Diệp Yến với Thiên Quỳnh vẫn tiếp tục câu chuyện của hai người. Còn ở phía này, Thường Phu Nhân và Thúy Thanh cũng phát hiện ra sự hiện diện của hai người họ. Diễm Kiều nhìn thấy Diệp Yến và Thiên Quỳnh đang ngồi phía bên kia, cô ta bĩu môi, giọng điệu không mấy vui vẻ. Hừ, <cười> đúng là oan gia, ở đây mà cũng gặp cô ta, thực sự khó chịu. Nghe Diễm Kiều đột nhiên nói với thái độ như vậy, Thúy Thanh vừa tò mò, cũng vừa không mấy đồng cảm. Sao vậy? Cô không thích Diệp Yến sao? Người ta xinh đẹp như vậy, sao cô lại không thích chứ? Nghe Thúy Thành hỏi như vậy, lại nhìn sang ánh mắt không hài lòng của Thường Phu Nhân. Diễm Kiều liền thu lại thái độ vừa rồi. Cô ta chống chế, có phần ấp úng. À, cũng... À, không phải là không thích. Tôi... tôi là không thích Thiên Quỳnh. Người đi chung với Diệp Yến ý. Thúy Thành biết Diễm Kiều là vì sợ Thường Phu Nhân, cho nên mới nói như vậy. Chưa đối với ánh mắt đố kỵ của Diễm Kiều khi nhìn Diệp Yến, Cô làm sao mà không nhận ra chứ Nói cũng phải thôi Diễm Kiều này không thích Diệp Yến Cũng đúng Bởi vì cô ta xấu hơn Diệp Yến quá nhiều Vậy nên cô ta ghét người đẹp hơn mình Không có gì là khó hiểu Thường phu nhân liếc sang nhìn con dâu cũ Bà như cố ý Lúc này bà mới lên tiếng Kia là Thiên Quỳnh và Diệp Yến Thiên Quỳnh chắc là con biết rồi Cô ấy là vợ của cậu Kiên Con trai cai Tổng Chu Còn Diệp Yến kia thì... Cô ấy và cậu Lâm nhà bá hộ kha, vừa mới ly dị. Cô ấy cũng là bạn của Thanh Phong. Nghe nói thiên hạ đồn thổi rất nhiều về tụi nó. Nhưng mà... Thúy Thành này, con cứ yên tâm. Hết thầy đều là tin đồn mà thôi. Chẳng qua là do Thanh Phong thương người. Nó muốn giúp đỡ cho bạn cũ. Tính của Thanh Phong chắc con biết mà. Có phải không? Thúy Thành không có một chút cảm xúc ganh tị nào. Ngoài tò mò về Diệp Yến, thì cô chỉ có ngưỡng mộ, là ngưỡng mộ nhan sắc và khí chất thanh tao của người kia. Lần này về đây cũng là vì chuyện của Diệp Yến và Thanh Phong. Vậy nên đối với Diệp Yến này, cô quả thực có chút hiếu kỳ đấy. Sư trụ trì nghe mọi người nhắc tới Diệp Yến, sư cũng muốn nói tốt cho Diệp Yến, liền chậm rãi lên tiếng. Cô Diệp Yến hàng năm đều quyên góp tiền bạc để mở kho gạo phát cho dân làng. Năm nay hạn nặng, dân chúng lầm than. Cô Diệp Yến cũng là người đầu tiên, quyên bạc, để mở kho gạo. Mặc dù làm việc tốt, nhưng mà cô Yến lại chưa bao giờ muốn công bố chuyện này ra bên ngoài. Hết thầy đều nhờ các sư, che giấu giúp. Đợt trước nghe tin đồn thất thiệt về cô Yến, các sư cũng muốn đứng ra nói giúp cô ấy. Nhưng rất may là cô Yến, đã được sửa hàm oan. Vậy nên mới nói, người tốt đi Sẽ luôn được trời Phật phù hộ A-di-đà Phật Thường phu nhân lần đầu tiên nghe về chuyện này Bà nhớ mày hỏi ngay Thực sự là như vậy sao sư thầy Cô Diệp Yến đó Tốt như vậy sao Sư không biết nói dối Đều là nói thật Không xua nịnh thưa thí chủ Thường phu nhân nghe sư thầy nói như vậy Bà cũng không hỏi thêm Nhưng ánh mắt nhìn về phía Diệp Yến đã dịu dàng hơn một chút. Đối với một người tin vào nhân nghĩa nhân đức như bà thì bà vẫn luôn dành riêng một sự thiên vị đối với những người biết làm phước, biết đứng ra giúp người giúp đời. Mặc dù trong lòng bà vẫn không thể nào quý mến được Diệp Yên, nhưng ít ra thì bà không còn nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu. Như vậy, Âu cũng là cái tốt. Thúy Thanh và thường phu nhân đều có ánh nhìn khác về Diệp Yên. Sau khi nghe sư thầy khen ngợi công đức của cô, chỉ riêng Diễm Kiều và cô gái đi cạnh Thúy Thanh là không hề cảm thấy vui vẻ gì. Cả hai nhìn về Diệp Yến đều dùng ánh mắt không mấy thiện cảm. Mà nhất là cái cô gái đi bên cạnh Thúy Thanh. Khi nghe nhắc đến Diệp Yến, cô ta liền sinh ra sự đố kỵ và ganh tị với sự khen ngợi của người khác dành cho Diệp Yến. Mà tất cả biểu cảm ganh ghét đố kỵ này của Hương Thảo đều rơi hết vào tầm mắt của Thúy Thanh. Thúy Thanh liền nhíu mày cảnh cáo Hương Thảo, không để Hương Thảo làm ra những chuyện ảnh hưởng tới thanh danh của cô. Đối với cô em gái Hương Thảo này, Thúy Thanh quả thực cũng là lực bất tỏng tâm, chỉ mong lần này trở về Hương Thảo sẽ nhìn ra được sự thâm tình của Thanh Phong dành cho Diệp Yến mà quên đi người đàn ông này để tìm một đức lang quân khác. Từ trước tới giờ, Hương Thảo chưa bao giờ lọt vào mắt xanh của Thanh Phong, chỉ là Hương Thảo vẫn cố chấp không nhận ra. Đúng là thực sự bất hạnh. Một căn buồng ở phía đông, cách rất xa gian nhà chính, cậu thanh niên đem cơm tới trước cửa buồng, được gia đình mở cửa buồng, cậu mới từ từ tiến vào bên trong. Đặt phần cơm xuống bàn, nhìn thấy cô gái đang ngồi lù lù trong góc giường, cậu chỉ còn biết thở dài đầy thương xót, nói gì thì nói. Ngọc Nga này cũng là một cô gái đẹp, cũng không biết phải làm sao lại thành ra cơ sử thế này. Vì đã quen với chuyện đưa cơm như thế này, nên sau khi đặt phần cơm mới xuống bàn, cậu thanh niên liền đi tới lấy khay cơm cũ để đem ra ngoài dọn dẹp. Chỉ là vào ngay lúc này, cậu thanh niên liền phát hiện ở khay cơm cũ có một tờ giấy nhỏ, trong đó có chữ viết, và chữ viết này được viết bằng máu. Giật mình kinh ngạc, Cậu thanh niên liền nhìn về phía Ngọc Nga. Lúc này cậu liền thấy Ngọc Nga đang chấp tay lệ cậu. Nước mắt cô ấy chảy dài, trông rất đáng thương. Nghe nói Ngọc Nga bị bệnh gì rất lạ. Cổ họng bị hư, không thể nói chuyện được. Bây giờ đột nhiên nghĩ lại, cậu thanh niên mới thấy nghi ngờ. Biết đâu Ngọc Nga không phải là bị bệnh, mà là có người làm cho cô ấy bị câm. Bên ngoài có tiếng thúc giục của gia đình. Cậu thanh niên liền gấp gáp gật đầu với Ngọc Nga. Sau đó bưng khay cơm đi ra ngoài nhanh chóng Và cũng không quên Giấu tờ giấy nhỏ vào trong quần Cố tình qua mặt gia đình Bưng khay cơm ra ngoài Cậu thanh niên bị tên gia đình phàn nàn Cậu liền cười cười nói nói Cũng không quên xua nịnh Để tên gia đình không nghi ngờ gì Mãi tới lúc đi xa Cậu thanh niên mới chạy thẳng vào nhà xí Cậu lấy tờ giấy nhỏ ra xem Xem thử là Ngọc Nga đang viết cái gì Cũng may May là cậu biết chữ đấy Nếu không, thì đúng là chịu thua. Đọc thầm chữ được viết trong tờ giấy. Cậu thanh niên lầm nhầm một hồi. Mãi tới khi đọc được hết trọn vẹn câu chữ, cậu đột nhiên ngần người, trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc quá đỗi. Vội vội vàng vàng xé tờ giấy ra thành từng vụn nhỏ, sau đó để phi tang. Cậu lấy lại tinh thần rất nhanh, cậu thanh niên mới dám bước ra ngoài để đi làm việc. Chỉ là trong lòng của cậu đang nghĩ, cậu phải nhanh chóng, tìm cách đi bầm báo sự việc này cho cậu Ba Phong được biết. Cô Ngọc Nga và mợ Tư Ngọc Quyên vậy mà lại có họ hàng ruột thịt với Kha lão gia sao? Sự việc này thật tình là đủ chấn động. Còn hai ngày nữa là đoàn hát Viễn Phương sẽ mở hát ngày đầu tiên, vé được bán ra rồi, chỉ trong vòng 1 ngày đã hết sạch vé, người dân có muốn mua thêm cũng không còn vé, phải đợi sang đêm hôm sau. Buổi diễn đầu tiên được diễn ra trước miếu oa mẫu, cũng là nơi mà Diệp Yến rửa được hàm oan, bởi vì ông Phương cho rằng nơi đây là nơi trốn linh thiêng, vậy nên ông mới muốn khởi đầu tại nơi này. Cũng là ước mong cho một tương lai sau này, đoàn hát của ông sẽ được vang danh khắp bốn cõi. Thời gian này Diệp Yến rất bận, cô tất bận phụ cha má công tác chuẩn bị, thời gian ăn cơm đúng giờ cũng không có, phải nói là bận tới tối mắt tối mũi. Mà Thành Phong cũng biết cô bận. Vậy nên có vài chuyện anh định là sau khi điều tra kỹ càng mới dám báo với cô. Nhất là về những chuyện có liền can tới đứa con đã mất của cô. Thành Phong nhận được tin mật, báo từ người của anh. Anh lập tức lệnh cho quản gia Hưng đi điều tra. Sau khi có kết quả, anh rơi vào trầm tư một chốc. Nhưng rất nhanh sau đó, anh đã khôi phục lại tâm trạng bình thường. Nhìn quản gia Hưng ở trước mặt, anh nghiêm giọng Tức là Ngọc Quyên và Kha Lâm Là anh em chú bác Có chung dòng máu sao Dạ vâng Chính xác là như vậy thưa cậu Theo như kết quả điều tra được Thì Lão Kha và cha ruột của Ngọc Quyên Là anh em ruột Là cùng cha khác mẹ Lão Kha là anh Cha của Ngọc Quyên là em Cha của Ngọc Quyên tên là Hú Trước kia là do cha của Lão Kha có còn, còn rơi bên ngoài Nhưng không được người nhà công nhận Mà người mẹ sau khi sinh ra ông Hú cũng qua đời do khó sinh. Ông Hú không được cha nhìn nhận, sau đó thì được một người phụ nữ lớn tuổi nuôi dưỡng và bồng ông ấy bỏ đi biệt xứ. Từ khi đó cho đến tận sau này, ông Hú sống với mẹ nuôi, ông cưới vợ và sinh được hai cô con gái, chính là Ngọc Quyên và Ngọc Nga. Nhưng không may vợ chồng ông Hú qua đời trong một trận lũ lụt, vậy nên trong nhà chỉ còn lại chị em Ngọc Quyên và Ngọc Nga thôi ạ. Người mẹ nuôi của ông Hú cũng mất từ rất lâu rồi. Sau này hai chị em Ngọc Quyên theo hàng xóm về lại xứ này để làm ăn. Ngọc Quyên sau đó mới gặp được Kha Lâm và được anh ta rước về làm vợ bé. Về thân thế thật sự của hai chị em Ngọc Quyên và Ngọc Nga, chắc chắn chỉ có Lão Kha biết. Theo tôi đoán là như vậy. Thành Phong nghe xong gật đầu. Anh cuối cùng cũng hiểu được lý do tại sao Lão Kha lại muốn ra tay với con của Ngọc Quyên rồi. Bởi nếu đúng như những gì mà quản gia hưng đã điều tra được Thì con của Ngọc Quyên Sinh ra Sẽ mang dòng máu cận huyết Mà cận huyết thống thì Đúng thực là oan gia Thật không dám nghĩ Cái loại chuyện dị quái này Lại xảy ra thật trên cõi đời này Lúc này Thành Phong lại tiếp tục Hỏi quản gia hưng Vậy còn tung tích của lão thầy Trúc Khanh Và thầy Lang Minh thì sao Cậu điều tra tới đâu rồi Về chuyện điều tra hai người này, cũng có thêm manh mối rồi thưa cậu. Người của chúng ta mới báo về sáng nay. Về thầy Lăng Minh thì chưa có kết quả. Nhưng còn về lão thầy Trúc Khanh thì có vẻ như lão ta không còn sống trên đời này nữa thưa cậu. Sao lại như vậy chứ? Sống phải thấy người, chết thì phải thấy xác chứ. Đã tìm được xác của lão ta chưa? Quản gia Hưng lắc đầu, thái độ trả lời nghiêm túc. Xác thì tôi chưa tìm thấy thưa cậu Nhưng người của chúng ta nghe phong phanh được thông tin Là đám lính của đại ca Mai Vừa triệt một lão thầy Theo mô tả Thì rất giống với lão thầy Trúc Khanh Mà đoạn đường lính của tên Mai Rất thường hay xuất hiện quanh đây Tôi đoán rất có thể Lão Kha đã bàn bạc gì đó Cho đại ca Mai ra tay giết người biệt đầu mối Lính của đại ca Mai xuất hiện ở đâu Thì ở đây chắc chắn có người chết Lời đồn này Quả thực không sai. Thành phòng biết đại ca Mai. Hắn ta là một trong ba đại ca giang hồ khét tiếng với thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn và độc ác. Trước kia anh cô gặp qua tên đại ca Mai một lần. Nếu như bây giờ tới nhờ vả, anh tin là tên này sẽ vì nể mặt anh mà chịu nhà ra một ít thông tin. Nhưng mà quả thực, anh không muốn liên quan đến người đàn ông này. Tên Mai là một tên danh ma và thủ đoạn Dây dưa với hắn chỉ làm tổn hại uy danh của anh thôi. Ngoài ra lại không giúp ích được gì cho anh cả. Anh nghĩ là anh vẫn có cách để điều tra rõ ràng về chuyện của Lão Kha. Cũng không nhất thiết phải đi tìm tên đại ca Mai để rước thêm phiền toái vào trong người. Nghĩ nghĩ một chút, Thành Phong lúc này mới hỏi quản gia Hưng. Tiền Trúc Khanh bắt đầu mất tích. Là sau khi chúng ta tới nhà Lão Kha giải cứu Diệp Yến, Vậy rất có thể Lão ta bị Lão Kha khống chế và ra tay sát hại sau đó. Rất có thể là như vậy. Thời gian lính của Đại ca Ma xuất hiện cũng là vào thời gian đó. Mọi thứ đều rất trùng khớp. Vậy còn Ngọc Nga kia thì sao? Vừa nãy cậu nói cô ta bị làm sao? Theo như người của ta báo, thì Ngọc Nga bị một căn bệnh làm cho hư cổ. Không thể nói chuyện được nữa. Và bây giờ cô ta đã biến thành người câm rồi. Thành Phong nghe dòng nhíu mày, anh nhách môi. <cười> lại có chuyện trùng hợp như vậy sao? Có phải lão Kha này đã quá coi thường suy đoán của người khác rồi không? Bệnh lạ hư cổ sao? Lý do này mà vẫn có người tin sao? Lão Kha ra tay với Ngọc Nga quá tàn độc. Người của ta báo lại. Ngọc Nga bị giam cầm trong nhà báo hộ kha, sống không bằng chết, rất khổ sở. Bây giờ còn bị câm không nói chuyện được. e là trước đây lão kha với cô Ngọc Nga này, có liên quan qua lại gì đó với nhau. Nếu không thì cô ta cũng không có kết cục thảm hại như bây giờ. Thành Phong nhách môi, trong ánh mắt thoáng qua một tia khinh miệt. Anh lạnh giọng nói tiếp. Đều là xương đáng với cô ta. Trước đây còn dám giật dây người khác Để vu oan giá họa cho Diệp Yến Cái kết này đối với cô ta Không có gì là quá đáng Loại người ăn không nói có Vì tư lợi cho bản thân mình Mà đi hãm hại người vô tội Loại này rất đáng bị trừng phát Nghe nói cô ta còn thầm thích Kha Lâm cơ mà Nếu như bỏ qua chuyện cô ta là em gái họ của Kha Lâm Thì chuyện cô ta thích Kha Lâm Đúng là một chuyện không thể nào chấp nhận được Dám thích cả anh rể của mình sao Cô ta đúng là không xứng để chúng ta bênh vực. Cứ mặc kệ cô ta đi. Không cần phải đề tâm tới những con người. Lòng dạ bạc bẽo này. Dạ vâng, thưa cậu chủ. Dừng lại một chút, nhớ nhớ ra chuyện gì, thành Phong lại hỏi nay. Nhưng mà có chuyện này, Kha Lâm vẫn không hay biết gì sao? Hết thầy mọi chuyện đều xuất phát từ nhà của anh ta. Vậy mà, anh ta không biết gì sao? Dạ thưa... Hình như là cậu ta không biết thật. Thời gian này chỉ thấy cậu ta ra ngoài làm ăn hoặc là đi nhậu ở quán của bà thầm mà. Thành phòng hừ một tiếng trong ánh mắt của anh lại tăng thêm bao nhiêu sự khinh thường. Đúng là cái đồ vô dụng. Trong nhà xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy mà hắn ta lại không biết gì sao. Là chính cha mình hại vợ con mình thê thảm như vậy mà hắn cứ láo ngáo giống như người ở ngoài đường không biết hay gì. Lại còn có tâm tư ra ngoài nhậu nhẹt say xỉn mua vui. Loại người như hắn đúng là quá vô dụng. Tương lai, không thể nào đi cao, đi xa được đâu. Suy nghĩ một chút, Thành Phong lúc này đột nhiên căn dặn quản gia Hưng. Ý tứ có bao nhiêu thích thú. Nếu như hắn ta vô dụng như vậy, vậy thì để chúng ta biến hắn thành người có ích. Cậu tìm cách nhà cho Khá Lâm một vài thông tin, để hắn cho người điều tra. Còn chúng ta ở sau âm thầm giúp đỡ hắn, nhà thêm thông tin cho hắn nếu như cần thiết. Chúng ta ở đây chỉ cần xem hành tung của hắn, chắc chắn hắn sẽ điều tra rõ được tất cả mọi chuyện. Người trong cuộc luôn có cách giải quyết vấn đề tốt hơn người ngoài cuộc chúng ta. Chúng ta dù sao cũng là người ngoài, không thể nào rõ mọi chuyện bằng chính khan lâm được đâu. Dạ vâng, tôi hiểu rồi thưa cậu. Vậy chúng ta có cần điều tra về tung tích của thầy Lăng Minh nữa không ạ? Vẫn tiếp tục điều tra. Bởi vì tìm được hắn, thì chúng ta mới có nhân chứng sống để chứng minh manh mối của chúng ta. Điều tra được là đúng. Tên khả lầm kia cũng không phải là một kẻ ngu. Nếu hắn ta tình ý nhận ra được, chúng ta thao túng ở phía sau, thì rất có thể hắn sẽ tìm cách để giải quyết sự việc trong âm thầm. Lúc đó cũng khó cho chúng ta trong việc thâu tóm nhân chứng vật chứng. Trước mắt tập trung hết nhân lực để tìm cho ra thầy Lăng minh. Còn những chuyện khác không vội. Cứ giao hết cho Kha Lâm đi. Quyết định như vậy đi. Dạ vâng, thưa cậu chủ. Sau khi giao việc cho quản gia Hưng, quản gia Hưng liền rời đi. Trong thư phóng lúc này chỉ còn lại thanh phong, đang trầm tư. Kết quả điều tra lần này quả thực, làm cho anh có chút hoài nghi về nhân sinh. Thực không nghĩ lại có những chuyện trùng hợp một cách đầy bi đát như vậy. Lão Kha độc ác thì không cần bàn cãi. Nhưng chuyện Ngọc Quyên có quan hệ ruột thịt máu mù với Kha Lâm. Chuyện này làm cho Thanh Phong Anh sừng sốt một phen. Vậy nên mới nói, người sống không có đức, mọi sự rồi lại rất khó khăn dồn dập đến. Đến một cách bất ngờ. Không biết nếu tên Kha Lâm phát hiện ra toàn bộ sự thật, thì hắn phải đối diện với sự thật này ra sao? Hừm, chắc là đặc sắc lắm đây. Cả Kha Lâm và Lão Kha đều là những kẻ vô dụng, vô ơn và vô tâm với những người thân bên cạnh. Bọn nọ xứng đáng được nhận những điều không như ý. Bây giờ có thời gian ngẫm nghĩ lại, anh mới cảm thấy lời của thầy cổ đã phán thực sự quá mức linh nghiệm. Mà nếu như theo lời của thầy, thì rất có thể lão Kha và tên Kha Lâm đã làm gì đó về mặt tâm linh mục đích là âm thầm chiêu tài, cầu khẩn, đánh đổi để có được sự giàu sang và phú quý. Rất có thể, chính cha ruột của Hà Hương là lão Mậu cũng có góp phần gì đó trong sự thành công kỳ lạ này của Kha Lâm. Bởi vì theo Thành Phong, thì Kha Lâm không phải là một người biết kinh doanh, những mối làm ăn mà hắn ta đầu tư đều là ăn hên. Trước kia, đến chính anh còn cảm thấy hắn ta quá may mắn, làm tới đâu liền thắng tới đó, vô cùng kinh ngạc. Nhưng bây giờ suy nghĩ lại, có vẻ như sự may mắn đó của Kha Lâm không phải tự dưng mà có, rất có khả năng hết thảy đều là do Kha Lâm đã vay mượn phước đức của bản thân và tiêu xài trước là giống như lời phán của thầy cổ. Cha cha, nếu đúng thực là như vậy thì tương lai vẫn còn rất nhiều chuyện đáng để quan tâm, tất cả vẫn chưa dừng lại tại đây. Hà Hương đưa Ngọc Châu về thăm nhà cha ruột, cố gắng đợi cho đến khi Ngọc Châu ngủ trưa, Hà Hương mới dám nhỏ to tâm sự với cha mình. Lần này Hà Hương về thăm nhà là có mục đích Không phải đơn giản, chỉ là cho con gái về nhà thăm ông ngoài. Ông Mậu sau khi nghe con gái khóc lóc năn nỉ, ông vừa thương xót mà lại vừa bức bối. Ông nhìn con gái nước mắt ngắn, nước mắt dài. Ông bất mãn lên tiếng. Cha nói rồi. Cha không thể. Coi quẻ cho con được nữa. Con cũng đâu phải là con nít hai ba tuổi đâu. Tại sao không nghe lời cha? Chưa còn muốn được làm vợ lớn của thằng Lâm. Bây giờ được như ý nguyện. Con còn muốn cái gì? Cha nói rồi, số của con là số tránh thê. Con cứ biết như vậy là được. Con đừng nói thêm gì. Cha nghe mà nhức hết cả đầu rồi. Con biết, con biết là con có số tránh thê. Bây giờ sở nguyện, con sắp thành thực. Nhưng tại sao con cứ cảm thấy lo lắng bất an trong lòng? Kể từ lúc Diệp Yến đi, anh Lâm đâu cô ngó ngàng gì tôi con. Ngay cả bé Châu, mà anh ấy cũng bỏ mặt. Suốt ngày anh ấy nhộm nhẹt say xỉn Còn quả thực không chịu được Dừng lại một chút hà Hương lại khóc giấm sứt Nước mắt không biết Ở đâu mà cứ như vậy tuôn trào Trông đau khổ lắm Cô ta tiếp tục gạt đi nước mắt Và kề lề Trước kia lúc Diệp Yến Còn ở cùng anh Lâm Anh ấy còn quan tâm tới con và bé Châu Bây giờ Diệp Yến đi rồi Anh ấy không thèm ngó ngàng gì tới mẹ con con Để mẹ con con muốn làm cái gì thì làm Cháu ngoại cha có bệnh Thì cũng mặc kệ nhiều hôm nay này tôi qua con nói lấy Là con đưa bé châu về nhà ngoài thêm mà sáng ra Anh ấy nhìn thấy mẹ con con đi Anh ấy có thèm nói gì đâu Cha ơi Anh Lâm Anh ấy lạnh nhạt với con như vậy là sao Làm sao mà con sống nổi đây cha Không sống được Thì cũng phải sống Không phải chính con muốn có được danh phận như bây giờ sao Con còn muốn cái gì Nhưng Con không muốn anh Lâm lạnh nhạt với con Trước kia con chấp nhận làm vợ bé Cũng là vì Cha cho con quẻ Biết còn cô số làm tránh thế Nên con mới cố gắng ngậm đắng nuốt cay mà sống cho đến bây giờ Bây giờ đúng là được như ý nguyện Nhưng con không được hạnh phúc mà cha Nếu cứ sống khổ sở như bây giờ Thì con còn sống làm gì Con thả chết còn hơn Ông mậu nghe con gái đòi chết Ông vội vàng quát lên Nói bậy Mạng sống là đáng quý Cứ hở ra là đòi chết là chết thế nào Ai dạy con cái thói kỳ khôi ngỗ ngược như thế hả con Nhưng mà Cha biết con thương anh Lâm mà cha Tại sao Anh ấy không chịu thương con hả cha Nói xong Hà Hương liền oà lên khóc Cô Tào ôm lấy cánh tay của ông Mậu, cứ như vậy mà khóc. Khóc như chưa bao giờ được khóc. Làm cho não ruột, người làm cha như ông Mậu, làm sao mà chịu được chứ? Ông Mậu bản tính chiều con. Thấy con gái khóc tươi lấm lem mặt mũi. Ông nhịn làm sao được, liền rang tay dỗ dành con. Ông cũng khổ sở lắm, thủ thỉ với con gái. Chồng là do con chọn, bộ còn quên lúc đầu. Cha nói với con thế nào rồi sao? Cha nói rằng thằng Lâm ấy, Nó là một thằng đàn ông vô tâm vô tính Cũng là con Một mực muốn gả cho nó Còn chấp nhận làm vợ bé của nó Bây giờ con khóc con khổ Thì cha biết phải làm sao đây Không ấy Con bỏ thằng Lâm đi Kệ xác nó đi Đem bé châu về đây cha nuôi Bỏ thằng Lâm đi Làm lại cuộc đời mới đi con à Không Không Làm sao con có thể bỏ chồng được? Con không muốn. Con không muốn bỏ anh Lâm. Cha biết con thương anh Lâm mà. Con còn bé trâu. Thế chẳng nhẽ cha muốn cháu ngoại của cha không có ba hay sao? Thế bây giờ con muốn thế nào hả hương? ở thì con than khóc. Kêu con bỏ. Thì con không chịu. Cha hết cách với con rồi. Hương ơi là hương. Thấy cha mình nói như vậy. hà hương nhìn sắc mặt của cha. Biết cha vẫn luôn yêu thương chiều chuộng mình. Hạ Hương liền đánh bảo Cha ơi Hay là cha làm phép Để cho anh Lâm Anh ấy si mê con đi cha Ông mậu thoáng giật mình Khi nghe con gái đòi hỏi như vậy như chạm tới điểm mấu chốt Ông liền đẩy con gái ra Sau đó cường quyết Không được Ai cho con có cái suy nghĩ này Bỏ liền cho cha Hà Hương biết thừa Cha cô không đồng ý Nên cô có lường trước Cũng tính toán rồi. Lúc này cô liền nói luôn. nếu như cha không làm cho con thì con đi nhờ người khác. Con đã tìm hiểu về thầy Cát. Chuyên làm mùa yêu rồi. Con sẽ tới đấy và nhờ ông ấy làm cho con. Ông mậu giận tới nổi đóa Ông chỉ tay vào con gái. Tức tới nghẹn hỏng. Không thể nói thêm được gì. Lại nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của con. Ông vừa lo lại vừa giận. Cái đứa con gái này là được ông nuông chiều mà sinh hư. Với cái tính cách muốn gì được đấy quen thói của Hà Hương, ông dám tin là con gái ông sẽ đi thẳng tới nhà lão Cát mà nhờ lão làm bùa yêu, mà nhắc tới bùa yêu, lòng ông lại dấy lên một cảm giác bất an vô cùng. Hà Hương biết cha cô chắc chắn sẽ chiều theo ý của mình nên cô rất cương quyết. Vậy nên lúc này cô liền tới và ôm chầm lấy cha mình. Vừa năn nỉ lại vừa dọa sống dọa chết Mà ông mậu thì làm sao dám bỏ mặc hạ hương Nghe con gái nhất quyết như vậy Ông lo lắng cho con không thôi Và cuối cùng Ông cũng đành thỏa hiệp với con gái Ông mậu ôm con gái vào trong lòng Ông thở dài ngao ngán Lòng ông tràn đầy phiền muộn Về một tương lai tăm tối Hết thể các sự việc gần đây Đều rất giống với quả báo Mà ông đã xem Là hoàn toàn chính xác không chật một nhịp nào. Mặc dù biết nhân quả của chuyện quan thiệp tâm linh là vô cùng kinh khủng, nhưng cả đời này ông chỉ có duy nhất một đứa con gái. Ông không thể nào đứng chơ mắt, nhìn con ông chịu khổ được. Nếu như số mệnh sắp đặt như vậy, thì cứ như vậy thôi. Trời tính cả rồi, ông có muốn cãi số cũng chẳng được. Thôi thì nếu con gái ông muốn hạnh phúc, thì có hạnh phúc, dẫu gì ngôi ra đó cũng không còn sung túc được bao lâu. Có cố gắng tích phước, tích đức, để chuyển nghiệp thì chẳng kịp nữa rồi. Nếu đã như vậy, thì cứ để mọi thứ lún xuống bùn sâu đi, miễn sao con gái ông hạnh phúc là được. Ông cũng chẳng mong gì hơn, cứ như vậy mà làm. Gánh hát viễn phương thành công vượt ngoài mong đời ở đêm diễn đầu tiên, các đêm diễn tiếp theo cũng đông nghẹt khán giả, gần như là không có chỗ ngồi. Có nhiều người còn phải đứng suốt buổi diễn để coi cho hết các vờ tuồng của đoàn Sau năm đêm diễn ở tại quê nhà thì gánh hát viễn phương sẽ đi lưu diễn ở các vùng lân cận Cha má Diệp Yến là chủ đoàn nên sẽ đi theo, chỉ có Diệp Yến ở lại nhà Với lại Diệp Yến cũng có công chuyện làm ăn riêng, cô không thể nào theo cha má đi lưu diễn xa được Chỉ có thể hỗ trợ được một chút nếu diễn ở gần nhà mà thôi Sự thành công bước đầu của gánh hát Viễn Phương đã tạo lại tiếng vang cho gánh hát. Bây giờ đi đâu, ai cũng biết gánh hát Viễn Phương đã quay trở lại. Mà trở lại còn lợi hại hơn gấp xưa trăm lần. Bữa cơm trưa ở nhà bá hộ thường, trong phòng ăn chỉ toàn đàn bà con gái, chỉ có duy nhất cậu Ba Phong là đàn ông. Bình thường khi ăn cơm, cậu Ba Phong ít khi nói chuyện, nhưng hôm nay có hai người Thúy Thanh và Hương Thảo về chơi, Cậu ba cũng không kiệm lời Mà góp vài vài câu Như là có người hỏi vậy Thủy Thành nghe tới tiếng lành đồn xa Của gánh hát viễn phương Mấy đêm diễn trước cô vẫn chưa được đi coi Đêm diễn tối nay là đêm diễn cuối Trước khi gánh hát đi lưu diễn xa Cô quyết định rồi Cô phải đi coi cho bằng được Sẵn có một bữa Thanh Phong ở nhà ăn cơm Cô lúc này liền lên tiếng Cậu ba này Tối nay cậu có rảnh không Em có mấy vé coi hát tuồng cậu có rảnh thì đi chung với tối em. Nghe nói gánh hát Viễn Phương cũng có phần vốn của cậu, có phải không? Ừ. Đúng vậy. Gánh hát Viễn Phương của bác Phương rất có triển vọng, tương lai sẽ lại vang danh khắp cõi giống như trước kia. Tối nay là đêm diễn cuối ở quê nhà, sau ngày mốt đi lưu diễn ở các tỉnh lỵ. Tối em và mọi người đi thì tranh thủ đi sớm một chút để có chỗ ngồi đẹp. Tối nay chắc chắn sẽ rất đông. Thúy Thành nghe xong gật đầu. Cô còn chưa kịp lên tiếng Thì bên cạnh cô Diễm Kiều đã tranh nói trước Sao lại phải đi sớm Anh ba nhà mình là người góp vốn Cho gánh hát của ông Phương cơ mà Mình là người thân của anh ba Ông Phương nếu như biết điều Thì phải chỗ chừa cái chỗ đẹp cho mình chứ Mặc mớ gì Mình phải đi tranh chỗ Với cái đám dân làng đấy Hương Thảo có vẻ đồng tình Với ý kiến này của Diễm Kiều Cô ấy cũng góp giọng luôn Chị Kiều nói đúng, nếu anh Phong có đi xem hát tuồng Thì ông Phương vẫn nên chừa chỗ đặc biệt cho anh Phong Thế mới gọi là biết cách đối nhân xử thế Dù sao anh Phong cũng là người góp vốn cho gánh hát hoạt động cơ mà Anh Phong phải được ưu tiên, điều này cũng không có gì quá đáng Diễm Kiều còn chưa dừng lại, cô ta lại tiếp tục nói giọng khinh khỉnh Ưu tiên chỗ ngồi là chuyện hiển nhiên Đáng lý ông Phương ấy, còn phải đưa gánh hát về tận nhà, hát cho riêng anh ba và dì nhà mình coi chứ. Thế mới đúng cơ. Chứ không phải là uh, cho vé, rồi để anh ba và dì và lặn lội tới nơi. Ôi giời ơi, chị thấy ông Phương này chả biết phép tắc gì. Tính tỉnh cha con giống hệt nhau, đều thích tỏ ra cao ngạo. Thành Phong trước giờ không thích Diễm Kiều, bình thường cũng không nói chuyện được mấy câu. Lúc này lại nghe Diễm Kiều... Chê gánh hát viễn phương của nhà Diệp Yến, anh quả thực là khó chịu trong lòng. Cũng không thèm nề mặt ai, anh trực tiếp khiển trách Diễm Kiều trước mặt tất cả mọi người. Nếu không thể nói ra được mấy lời tử tế, thì tốt nhất cô nên ngậm chặt cái miệng vào. Sau này ở trước mặt tôi, đừng nên nói ra mấy từ khiến cho tôi chướng tai gai mắt. Tôi đầu tư cho gánh hát viễn Vương là để làm ăn sinh lợi nhuận, không phải là nuôi gia đình trong nhà. Tôi không có cái quyền sai khiến gánh hát theo ý của tôi. Mà cô ấy, cô không có cái quyền lên giọng dạy dỗ người khác. Nên sống như thế nào cho đúng. Những kẻ tôi nuôi được, thì tôi mới sai khiến được. Chẳng hạn như là cô. Một là ngậm miệng lại, còn hai thì cút. Cầu cuối thành phòng quát lên, sắc mặt của anh lạnh tanh, bào cảm nặng nề, lãnh bạc vô cùng. Làm cho ai ai cũng khiếp sợ, đặc biệt là kẻ. Vừa mới vạ miệng như Diễm Kiều Trước tới giờ Tuy Thanh Phong uy lãnh Nhưng rất ít khi la mắng người ở Hoặc là mắng mò người khác Đây là một trong những lần hiếm hoi Anh mắng người nhà nặng lời như vậy Mà đối tượng bị mắng Lại chính là Diễm Kiều Đứa em gái họ hàng xa lơ xa lắc của Thanh Phong Thanh Phong nóng giận Không cần nói Cũng biết Diễm Kiều sợ tới mức độ nào Chỉ thiếu chút nữa Là cô ta ngất luôn vì hoàng sợ Nước mắt lúc này cũng thi nhau mà rơi xuống, trông sợ xệt, hèn mọn vô cùng. Ngay cả Thúy Thanh cũng phải giật mình bởi vì biểu cảm giận dữ này của Thanh Phong. Chỉ có điều là cô không thèm nói giúp cho Diễm Kiều, bởi vì cô thấy Diễm Kiều bị mắng là rất đúng. Nếu đổi lại cô là Thanh Phong, thì cô cũng mắng cho Diễm Kiều một trận về cái thói ngông của ngạo mạn, thích xem thường người khác. Thường phụ nhân biết con trai đang thức giận, Bà cũng không hài lòng lắm về thái độ vừa rồi của cháu gái bà. Trước kia lúc bà rước Diễm Kiều về nuôi dưỡng, con bé không có cái tính này đâu. Tất cả là do bà chiều chuộng quá mà sinh hư. Thành thử ra Diễm Kiều mới có cái thói coi trời bằng vung như vậy. Nhưng mà dù sao thì Diễm Kiều vẫn là con gái, bà cũng không nỡ nhìn con bé khóc như vậy. Thế nên bà liền đứng ra hòa giải để giảm bớt không khí căng thẳng lúc này. Trước là dạy dỗ Diễm Kiều... Sau đó, bà mới khuyên nhủ con trai. Diễm Kiều gần đây tính tình gì thấy. Coi bộ nóng đầy hơn thua quá. Nhà này trước giờ đều là người biết nhân lễ nghĩa, chí tín. Có là đàn bà, con gái thì phải hiểu biết và sống khiêm nhường. Lát nữa con về buồn mà suy ngẫm lại cho gì. Nghe chưa nào? Sau đó, tới xin lỗi anh ba. Diễm Kiều gật đầu lia lia cũng không quên lau nước mắt, không dám cái thói kênh kiệu giống như vừa rồi trước mặt Thanh Phong nữa. Lúc này thường phu nhân mới quay sang xoa dịu tâm tình của con trai, giọng bà dịu dàng lắm. "Em con nó còn bé, cần được dạy dỗ nhiều hơn. Có cái gì thì để má dạy lại con bé, con đừng có nóng giận nhé, đều là người một nhà cả con ạ." Thanh Phong nhìn mẹ mình rồi lại nhìn sang Diễm Kiều bằng ánh mắt chán ghét. Dọa cho Diễm Kiều Lại phải hú vía run lầy bầy một phen Coi như là anh nề mặt mẹ anh Không tiếp tục quả trách Diễm Kiều nữa Có điều anh nuốt cơm Cũng chẳng trôi Lúc này liền xin phép mẹ Về phòng của mình trước Tất cả mọi chuyện Con đều nghe theo lời má Con cũng không thích nói nhiều Thôi má và mọi người cứ ăn cơm Con no rồi Con về thư phòng giải quyết sổ sách thuê má Mọi người đừng ai làm phiền con Dừng lại một chút Thanh Phong quay sang nhìn Thúy Thanh. Tối em có đi thì đi sớm. Tôi không có thời gian dành. Em và mọi người cứ đi xem nhé. Thúy Thanh đã quen với thái độ lạnh nhạt này của Thanh Phong. Cô cười gật đầu và đáp. Được rồi, anh có chuyện bận thì cứ làm. Đừng để ý tới bọn em. Bọn em tự đưa nhau đi xem hát được rồi. Thanh Phong chỉ ử một tiếng. Sau đó anh rời bước đi. Trước khi đi cũng không quên hử lạnh. Nhìn về phía Diễm Kiều. Bữa cơm hôm nay ăn không ngon lành gì Đều là tại đứa cháu gái này của mẹ anh mà ra Thực sự Làm cho anh vô cùng bực bội Sau khi Thanh Phong trở về phòng Thúy Thanh với Hương Thảo Dùng hết bữa cơm với Thường Phu Nhân Trong không khí im ắng Sau đó cả hai cũng liền rời đi Mà sau khi hai người Thúy Thanh rời đi Trong phòng ăn lúc này Chỉ còn lại hai người Thường Phu Nhân Thường Phu Nhân lúc này mới nghiêm mặt Nhìn Diễm Kiều Bà lên giọng dạy dỗ Con gái lớn rồi Sao có thể ăn nói không biết suy nghĩ như vậy chứ Kiều à Con biết tính anh ba con Trước giờ không ưa kẻ lộng quyền Ước hiếp người yếu thế Sao con sống ở đây Lại không học được cái hay cái đẹp của anh ba con gì thật sự Rất thất vọng về con Nếu con vẫn chứng nào tật đấy Không biết sửa đổi Vậy thì dì chỉ có thể trả con về lại cho ông bà ngoại con thôi Con đừng có trách gì Diễm Kiều nghe thường phu nhân dọa, đuổi cô ta về với ông bà ngoại. Cô ta sợ tới mức, chân tay run dày, vội vàng khóc lóc, nỉ non. Dì ơi, con biết lỗi của con rồi. Dì cho con xin lỗi. Con hứa, con không bao giờ ăn nói thiếu suy nghĩ như vậy. Sau này con sẽ cẩn trọng lời ăn tiếng nói của mình. Con sẽ không làm cho dì và anh ba thất vọng về con đâu à. Dì thương con, dì đừng bỏ con. Diễm Kiều vừa khóc vừa nói Ánh mắt nhìn sợ hãi vô cùng trong cực kỳ thành khẩn Khiến cho thường phu nhân thương xót Bà không dọa nạt Là bỏ rơi Diễm Kiều nữa Có điều dạy dỗ Thì vẫn phải dạy dỗ Thường phu nhân nhìn đứa cháu gái Mặt mày lấm lem nước mắt Bà tiếp tục căn giản Anh bà còn có ý với Diệp Yến Sau này những chuyện liên quan Tới con bé đó Còn tốt nhất ngậm miệng lại Dùm cho gì Còn đừng làm cho anh ba con phải nóng nảy. Anh ba con là người nói được làm được. Nó mà không ưa con ấy, thì gì có muốn giữ con lại cũng không được đâu. Còn liệu tấm thân mà làm? Nghe chưa Kiều? Diễm Kiều gật đầu lia lia. Cô ta tờn tới già rồi. Sau này không bao giờ dám ăn nói lỗ mãn như vậy nữa. Khó khăn lắm. Cô ta mới được thường phu nhân nhận về nuôi dưỡng. Nếu chỉ vì cái miệng mà hại cái thân thì kiếp này của cô ta coi như bỏ. thượng phu nhân nhìn đứa cháu gái ngốc ngách ở trước mặt, trong lòng của bà bỗng sinh ra phiền muộn. Cũng không chắc phiền muộn là đến từ Diễm Kiều. Vừa nãy Diễm Kiều chỉ nhắc một chút tới Diệp Yến, mà con trai của bà liền phản ứng như vậy. Nếu thực sự con bé Diễm Kiều động chạm tới Diệp Yến, thì chắc là con trai bà nổi điên. Nó lại tẩn cho Diễm Kiều một trận, Thì đúng là với tính cách của con trai bà Bà quá hiểu rồi Nó sẽ làm Nó nói là nó làm được Mà con trai của bà Càng quan tâm tới Diệp Yến Bà lại càng cảm thấy ưu phiền Bởi vì bà thực sự không thích Diệp Yến Làm con dâu của bà Bà không thích một chút nào Thủy Thanh đưa theo Hương Thảo về phòng Lần này về thăm nhà chồng cũ Cô cũng là một công đôi việc thôi Cũng không phải là dành dỗi về nhà chơi. Lát nữa cô phải đi có việc, không đưa Hương Thảo theo cùng. Vậy nên cô lúc này liền dặn dò Hương Thảo. Thảo này, lát nữa chị đi có việc cần phải giải quyết. Không đưa em theo được đâu. Em ở trong phòng, đợi chiều về, chị đưa em đi coi hát nhá. Mà em đừng có đi lung tung, kẻo lạc nghe chưa. Vâng, em biết rồi. Em đợi chị về. Mà nếu em có đi đâu, ấy, em chỉ đi loanh quanh trong vườn nhà thôi. Thủy Thanh gật đầu, cô nhắc lại cái chuyện vừa rồi của Diễm Kiều và cũng muốn dò xét thử thái độ của Thảo. Chuyện vừa rồi của Diễm Kiều Em nghe xong, có ngộ ra được chuyện gì không? Dạ có chứ, em thấy anh Phong mắng như vậy là rất đúng. Diễm Kiều chỉ là cháu gái họ hàng sao của bác Thường mà dám lên giọng hống hách như vậy. Thực sự là làm mất mặt bác gái và anh Phong. Nghe Hương Thảo trả lời như vậy Thủy Thanh lúc này đột nhiên dừng lại Cô không tiếp tục đi nữa Mà quay sang nhìn thẳng vào em gái mình Đối diện với gương mặt Cũng được xem là kiểu diễm của hương thảo Thúy Thanh quả thực có vài phần bất lực Mặc dù biết nói ra Sẽ khiến em gái buồn phiền Nhưng nếu cô như không nói ra Thì chắc chắn cô sẽ hại cuộc đời của hương thảo Thảo này Vấn đề không nằm ở thái độ ngông cuồng của diễm Kiều Đó chỉ là phụ thôi Cái chính là do Diễm Kiều dám nhắc tới Diệp Yến, mà lại còn dùng giọng điệu xem thường khi nói về cô ấy. Ý của chị là gì? Em hiểu rồi chứ. Chị, nhưng mà bác thường không thích Diệp Yến cơ mà. ba gái thích hay không thích, có gì quan trọng đâu. Trước kia chẳng phải bác gái cũng không chấp nhận cho chị và Thanh Phong ly dị sao. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Bọn chị vẫn ly dị đấy thôi. Lần này đưa em về đây Không phải chỉ để đi chơi Mà chỉ còn muốn để cho em nhận ra tình cảm của Thanh Phong Là nằm ở đâu Trước kia khi không có Diệp Yến Thanh Phong đã không để ý tới em Bây giờ có cô ấy Em lại càng không có được cơ hội Tiếp cận Thanh Phong Chị khuyên em Thảo à Vẫn nên biết mình biết ta Đừng tự mình hại mình Em là đứa có đầu óc Em cứ suy ngẫm lời của chị đi Tỉnh táo lên Thảo à Nói xong Thúy Thanh liền vỗ vai an ủi Hương Thảo, sau đó mới nhẹ nhàng xoay người rời đi, nhìn theo bóng lưng mảnh mai của Thúy Thanh. Trong lòng Hương Thảo cảm thấy vô cùng dối rắm có chút gì đó uất ức, rất khó diễn tả. Hương Thảo không phải là không biết, Thành Phong không hề thích cô, chẳng qua là cô không tin một con đàn bà đã qua một đời chồng như Diệp Yến, mà lại có thể vào làm dâu nhà bá hộ thường. Ai cũng nói Diệp Yến xinh đẹp lộng lẫy tứ phương, lại còn được mẹ oa gì đó che chở Nhưng mà ở trong lòng hương thảo cô, Diệp Yến tuy có xinh đẹp nhưng chẳng có thơm, cũng không hề xứng với Thanh Phong một chút nào. Thực sự là không xứng với anh ấy. Có một tiệm may tên là Nhị Nhị. Đây là tiệm may nổi danh nhất cái xứ này. Diệp Yến từ bé đã được mẹ dẫn tới đây sắm vài may quần áo, Thành thử ra cô quen rất thân với bà chủ ở đây. Quần áo cô mặc cũng toàn may ở đây thôi. Tháng trước cô có dặn bà chủ đem về cho cô một sấp vải gấm thượng hạng màu xanh lục để may áo dài. Bữa nay là tới hạn xem vải và đo số đo để may áo. Nhìn sấp vải mướt mát trong tay, Diệp Yến vô cùng hài lòng. Cô đặt sấp vải xuống bàn, cười nói với bà chủ. Vải gấm này đẹp lắm, nếu có đợt sau... Dì lấy cho con thêm hai sớp Một sớp màu nâu Và một sớp màu đỏ Con muốn may cho má con một bộ áo dài Sẵn tiện may thêm một bộ áo dài màu đỏ Để mặc Tết À lần này con may nhiều đồ Nhưng mà dì sắp xếp may áo dài trước cho con Để con mặc đi tiệc nhá Sắp tới là tiệc sinh nhật của mợ chúc Còn độ khoảng 2 tuần nữa à Bà chủ tiệm may nhị nhị Cười như hoa Bà vui vẻ thân thiện Chắc chắn là kịp, con cứ an trí. Vài gấm đợt này gì lấy cho con là ở làng hoa. Không đẹp không sắc xảo thì gì không lấy tiền của con. Gấm ở làng hoa thì còn chê làm sao được, là gấm thượng hạng. Bận lên người con chắc chắn sẽ rất đẹp. Đẹp như tranh vẽ cho mà xem. Diệp Yến đã quá quen với những lời nói hoa mỹ từ người khác dành cho cô. Chỉ là cô vẫn không tin tưởng lắm bao những lời khen có cánh. Cô vẫn cảm thấy bản thân cô không tới mức hoàn hảo như mọi người vẫn thường hay gọi. Vậy nên đối với lời khen của bà chủ tiệm may, cô chỉ cười chứ không nói gì. Tay cô lại sờ vào sấp vài gấm màu xanh dưới bàn, trong lòng cô thực sự cảm thấy thích thú. Lúc này đột nhiên có người giật lấy tấm vải từ tay của cô, còn chưa kịp nhìn thấy là ai, thì cô lại nghe được giọng nói trong trèo của người đó vang lên. Tôi lấy sấp vải gấm này, bao nhiêu bạc tôi trả. Diệp Yến nhíu chân mày Cô ngước mắt nhìn lên Vừa bạn nhìn thấy được một gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn Diệp Yến biết cô gái này Cô ấy chính là một trong những người Đi theo thường phu nhân Mà bữa trước cô gặp Ở chùa Phước Tâm Bà chủ tiệm may Nhìn thấy hương thảo muốn mua sấp vải của Diệp Yến Bà liền khéo léo từ chối Dạ thưa quý khách Tiếc quá Sấp vải gấm này đã được khách đặt trước Từ một tháng rồi Tiền được trả rồi Quý cô nếu như thích, có thể tham quan cửa tiệm, trong tiệm tôi còn rất nhiều sắc vải gấm đẹp hơn như thế này, quý cô chắc chắn sẽ rất hài lòng thôi." Hương Thảo tay không buông sắc vải gấm của Diệp Yến xuống, cô ấy nhìn bà chủ, giọng nói cương quyết. "Nhưng mà tôi thích sắc vải này, bao nhiêu bạc tôi cũng trả, gấp đôi hay là gấp năm lần đây. Tôi không thiếu bạc, bà cứ nói đi." Bà chủ tiệm may nhận ra được mùi khó xử, bà nhìn Hương Thảo và nhận ra được Hương Thảo là em gái của Mợ Thanh, vợ cũ của cậu Ba Phong. Nhưng giữa Diệp Yến và Hương Thảo, bà chỉ có thể làm theo nguyên tắc, không vì lợi nhuận mà xử thiệt cho khách hàng của bà. Dạ xin quý cô thông cảm, rắp vải này là của cô Diệp Yến, cô ấy là chủ của nó, tôi không có quyền bán rắp vải này lại cho quý cô đâu. Nếu như quý cô thích sấp vải này Tôi sẽ cho người đặt đem về gấp cho cô Cô thấy thế nào Có được không thưa cô Hương Thảo nghe xong Bộ dạng không muốn nhượng bộ Vẫn như vậy không thay đổi Cô ta vẫn giữ sấp vải trong tay mình Thái độ càng lúc càng ngang ngược Bà chủ à Bà chắc biết tôi mà Có đúng không Tôi là cháu gái của tỉnh trường Tôi không nghĩ bà lại không biết uy danh của ngài tỉnh trường Cũng chỉ là một sấp vải thôi Chẳng nhẽ bà muốn vì một sấp vải này Mà đắc tội với tôi à Hay là cửa hàng này của bà Làm ăn phát đạt quá rồi Không muốn làm ăn nữa có phải không Bà chủ cửa tiệm quả thực là rất khó xử Đến tắt hẳn nụ cười thân thiện Bà hết nhìn hương thảo Rồi lại quay sang nhìn Diệp Yến Thấy Diệp Yến không giận Cũng không căng Bà đột nhiên cảm thấy yên tâm hơn Mà đúng thực giống như bà dự đoán Bởi vì Diệp Yến lúc này liền cất giọng trong trèo để giúp bà giải quyết vụ án khó xử. Diệp Yến trước giờ luôn trầm tĩnh. Đây là cốt cách xuất phát từ tận trong xương máu, không phải là già vờ Vậy nên trong cô lúc nào cũng toát lên khí chất cao quý, thành cao hơn người. Thủy Thành khi đối diện với Diệp Yến vẫn kém hơn một chút. Vậy nên đừng nói tới Hương Thảo. Cô ấy thực sự không so bì được với Diệp Yến. Có so ấy, chỉ làm cho Hương Thảo. Thêm mất mặt mà thôi Đối diện với thái độ ngang ngược của Hương Thảo Diệp Yến vẫn vô cùng lịch thiệp Cô cười Một nụ cười tuy dịu dàng Nhưng lại toát lên vẻ lạnh lùng Làm cho người khác đều phải dè chừng Tiểu Thư Là cháu gái của tỉnh trường Ngài tỉnh trường uy danh như vậy Chẳng nhẽ không thể mua cho Tiểu Thư Được một xấp vài gấm tầm thường này sao Chuyện gì mà Tiểu Thư Phải làm khó cho chủ tiệm đây Tôi thấy thật sự không nên. Sắp vải này là thuộc quyền sở hữu của tôi. Tiểu thư có trả gấp trăm lần bạc. Cũng vậy thôi. Tôi không bán. Hương Thảo đối mặt trực tiếp với Diệp Yến. Trong lòng có bao nhiêu kích động. Cô ta ngừng cao đầu. Nói trong vẻ cợt nhà. Nhưng mà tôi thấy cô không hợp với sắp vải này. Tuy nó chỉ là sắp vải gấm tầm thường. Nhưng cô lại không hợp với nó. Hay nói đúng hơn là cô không xứng. Tôi nghĩ cô vẫn không nên tranh giành với tôi bởi vì cô giành không lại được với tôi đâu. Đừng cố. Dừng lại một chút giữa ánh mắt sáng ngời đậy mị lực của Diệp Yến Hương Thảo cảm thấy ghen tị cô ấy lại càng kích động càng nổi máu ngông cuồng thích hạ bệ người khác. Cũng giống như có vài chuyện ngay từ đầu cô chẳng xứng đáng cô có cố gắng bám lấy thì chẳng có kết quả gì đâu. Cô nhìn lại cô xem Bản thân cô nhơ nhuốc như vậy mà cô vẫn muốn trèo cao. Cô xứng sao? Diệp Yến quả thực là có chút ngạc nhiên. Mà cô cũng thực là tò mò khi thấy thái độ thù địch này của Hương Thảo dành cho cô. Cô biết Hương Thảo là em gái của Mợ Thanh. Nhưng ánh mắt của Mợ Thanh nhìn cô đầu tới mức ghét bỏ như vậy. Thế mà tại sao cô gái này lại giống như hận thù cô từ đòi kiếp nào vậy? Quả thực rất kỳ lạ. Trong lòng vừa tò mò lại vừa bất mãn, nhưng với sự ngang ngửa của Hương Thảo, Diệp Yến không cách nào bỏ qua được. Mặt đối mắt với Hương Thảo, Diệp Yến cương quyết lấy lại sấp vải, cô dùng biểu cảm lạnh lùng nhất để đối đáp lại với cô gái trước mặt. Xứng hay không xứng ấy, thì chả liên quan gì tới cô cả. Sấp vải này ngay từ đầu đã là của tôi, nó thuộc quyền sở hữu của tôi, cô lấy tư cách gì để tranh giành với tôi. Ngay cả nhá, nếu như tôi may áo còn dư vải, thì cũng không tới lượt cô được dớ vào nó. Bởi vì chính cô mới là kẻ không xứng. Dừng lại một chút, Diệp Yến lúc này liền dùng sức giật phát lấy sấp vải từ trong tay của Hương Thảo, khiến cô ta tức tối tới đò bừng mặt. sao lại sấp vải cho bà chủ tiệm may, Diệp Yến nói với bà chủ, nhưng là cố tình nói to để Hương Thảo nghe thấy. Dì cứ may theo số đo cho con. Tới hẹn con cho người tôi lấy. Dì tranh thủ may kịp cho con là được. À, nếu mà ngài tỉnh trường có đi tới, tìm gì để trách tội, thì dì cứ cho người. Kêu con tới nhá. Con không tin là người đức cao vọng trọng như ngài tỉnh trường lại đi tranh một dấp vải gấm tầm thường với dân thường đâu ạ. Dấp vải này con rất thích. Nó là vật sở hữu trong tay con. Người ngoài không có tư cách. Chạy vào tranh giành. Thế nên gì không cần phải lo đâu. Nói xong Diệp Yến là một nụ cười bàn bạc hướng tới Hương Thảo. Trong ánh mắt của cô có bao nhiêu là lạnh lùng cũng không hề nề mặt Hương Thảo một chút nào mà xoay người bước đi. Đối với loại người ngang ngược ăn vào máu như Hương Thảo thì chuyện tranh luận thật sự uổng phí thời gian. Cô chỉ có cách để cảnh cáo cô ta vì cái tội cố ý gây sự với cô. Thế là sau đó chỉ một vài bữa chỏng nhà bá hộ thường đột nhiên có người tới, tặng cho Hương Thảo một sấp vải gấm màu xanh, từ chất liệu cho tới hình thêu đều không bì được với sấp vải gấm của Diệp Yến, cô đã đặt bà chủ tiệm may nhị nhị. Mặc dù không ai hiểu sấp vải này vì sao lại xuất hiện ở nhà bá hộ thường, lại còn tặng cho Hương Thảo, người không phải xuất thân từ nhà bá hộ. Nhưng mà sau đó nghe nói là Hương Thảo bị mẹ Thanh của trách một trận rất lớn, xem chút nữa Là bị đuổi về Sài Gòn Cũng không rõ là vì chuyện gì Mà mở thanh lại tức giận Với em gái mình như vậy Chỉ là một sấp vài gấm Mà lợi hại như vậy Vẫn là nên nói hương thảo này Thực sự có mắt mà như mù Bản thân không có bệ đỡ Vậy mà vẫn cố chấp đi tìm người Có gốc cây cổ thụ chống lưng Để mà gây sự Đúng là thực sự ngu ngốc Diệp Yến sáng nay tới thăm Phú Quý Vậy nên trước khi tới nhà vợ chồng thầy Lý cô cô ghé ngang chợ vào một cửa tiệm mua thêm đồ chơi và vài may quần áo cho phú Quý. Phú Quý dạo này lớn lắm còn bập bẹ nói được vài chữ. Mỗi lần gặp Diệp Yến thì đều cười rất tươi. Thằng bé vẫn luôn nhớ tới cô. Diệp Yến mua đồ xong thì đi ra ngoài. Lúc bước ra khỏi cửa tiệm cô vậy mà trùng hợp gặp được Thúy Thanh đang đứng bên ngoài. Cô ấy giống như Đã đợi cô từ lúc nào rồi? Diệp Yến có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Thúy Thanh. Nhưng mà cô ấy thì lại khác. Cô ấy vừa gặp Diệp Yến, liền nở một nụ cười tươi. Cũng chính là cô ấy bắt chuyện với cô trước. Thúy Thanh một thân áo dài thức tha, tóc trải gọn gàng, phần đuôi tóc quan quan, cổ đeo dây chuyền ngọc trai rất sang trọng. Nét mặt của Thúy Thanh không đẹp đại trà, thoạt nhìn trong rất thời thường nhưng cũng không kém phần mặn má yêu kiều. Thúy Thanh khác với Diệp Yến, trong Thúy Thanh lúc nào cũng mang một nguồn năng lượng tích cực và dồi dào. Còn Diệp Yến thì lại có phần trầm tĩnh nhẹ nhàng hơn. Nếu so sánh giữa Thúy Thanh và Diệp Yến thì nhan sắc Diệp Yến vẫn rực rỡ hơn. Điều này là không thể bàn cãi. Chào cô Diệp Yến, bữa nay gặp được cô ở đây. Không biết là tôi có thể nói chuyện với cô một lát được không? Đối với lời chào lịch sử của Thúy Thanh, Diệp Yến cũng rất thân thiện. Chào mở Thanh Vinh hạnh được gặp mở Nói chuyện cả ngày Thì có thể không được Nhưng nói chuyện một lát Thì tôi luôn sẵn lòng Vậy chúng ta tới quán đằng kia ngồi nói chuyện Tôi mời cô trà Có được không? Được Xin mời mở Nói rồi hai người Diệp Yến và Thúy Thanh Cùng nhau đi tới Quán nước bên đường ngồi trói chuyện Gọi một ấm trà Cùng với một đĩa bánh đường Vẫn là Thúy Thanh lên tiếng trước Nghe dành cô Yến đã lâu Bữa nay mới có cơ hội được gặp riêng cô. Tôi trước là xin lỗi cô về chuyện của Hương Thảo. Mong cô Yến đừng để bụng mà bỏ qua cho con bé. Con bé còn trẻ người non già. Từ nhỏ được nuông chiều, yêu thương nên tính tình có phần háo thắng một chút. Con bé cũng biết lỗi rồi. Hôm nào sẽ sang nhà cô, gặp cô để xin lỗi. Diệp Yến biết là Thúy Thanh sẽ nhắc tới chuyện của Hương Thảo. Chỉ là Diệp Yến không muốn liên can tới cô gái kia nữa, vậy nên cô cũng dị hòa vi quý mà khách sáo trả lời. Không cần phải xin lỗi tôi đâu, tôi quên chuyện đó rồi, mẹ cũng không cần phải xin lỗi cho cô ấy, đàn bà tranh chấp một chút không phải là chuyện lớn, dù sao thì vài đó vẫn là của tôi. Cô Thảo cũng không lấy được. Vậy là được rồi. Thụy Thành nghe về Diệp Yến rất nhiều, biết cô là một người rất khéo léo, lại biết cách đối nhân xử thế. Hôm nay được diện kiến, quả thực làm cho cô thêm ngưỡng mộ. Đối diện với Diệp Yến, Thúy Thanh nghĩ vẫn nên nói thẳng, nói thật. Biết cô Yến là người không đề bụng, tôi thấy nhẹ lòng hơn phần nào. Từ lúc biết Hương Thảo làm chuyện sai cấy với cô, tôi cảm thấy rất ái náy. Cũng dày la, Hương Thảo rất nhiều lần. Cô biết rồi đấy, Hương Thảo là em của tôi. Dù sao con bé có làm gì sai, thì tôi vẫn có thể bỏ qua được cho con bé Nhưng mà con bé đụng tới cô, chọc giận Thanh Phong, chuyện này mới là chuyện khiến tôi cảm thấy lo lắng. Chắc là cô Yến biết, tính của Thanh Phong rồi. Ai mà đụng tới cô, anh ấy dễ gì mà chịu để yên. Mợ Thanh, tôi với Thanh Phong chỉ là bạn bè thôi, không tới mức như mợ nói. Tôi biết là cô luôn coi Thanh Phong là bạn, nhưng còn về Thanh Phong, có muốn xem cô là bạn hay không thì lại là chuyện khác. Tôi tin chắc là cô Yến biết. Thanh Phong vẫn luôn thầm yêu cô. Tôi nói có đúng không? Chuyện này... Cô Yến à? Cô không cần ngại ngùng hay khó xử với tôi. Tôi biết chuyện của anh Phong và cô từ lâu. Và tôi rất ngưỡng bộ tình cảm của anh Phong dành cho cô. Đàn ông ấy mà. Để tìm được một người thâm tình như anh Phong thực sự rất khó. Cô Yến à? Chắc là cô cũng nghĩ giống như tôi có phải không? Thấy Diệp Yến có phần sững sờ Thúy Thanh liền nở một nụ cười trấn an Cô ấy lại tiếp tục Tôi nghĩ chắc là anh Phong Có nói qua với cô về chuyện của tôi và anh ấy Đúng thực là tôi và anh Phong kết hôn với nhau Đều là có thỏa thuận Tôi chấp nhận lấy anh ấy Để chống chế Anh ấy lấy tôi vì lợi ích Cả hai chúng tôi khi hết thời hạn thỏa thuận Thì ly dị trả lại sự tự do cho cả hai Tôi không yêu Thanh Phong Mà Thanh A Phong cũng không yêu tôi Bọn tôi sống chung một nhà Ở chung một phòng Nhưng mà chuyện ai người ấy làm Không chung đụng gì tới nhau Sau này khi đã ly dị Thì làm bạn bè của nhau Thì thoảng tôi sẽ về thăm Xem lại gia đình của Thanh Phong Gia đình của chồng cũ Coi như là để trà hiếu Cho phu nhân Bởi vì trong suốt thời gian làm dâu ở nhà bác Bác luôn yêu thương tôi Chuyện chúng tôi sâu xa hay đơn giản thì chỉ có như vậy thôi. Đây là lần đầu tiên tôi phân trần với người khác và tôi hy vọng cô Yến hiểu được ý tôi. Diệp Yến nhìn Thúy Thanh về chuyện hôn nhân của Thanh Phong và Thúy Thanh thì cô có nghe Thanh Phong nói xưa qua rồi và cô cũng nắm được một ít. Bây giờ nghe chính miệng Thúy Thanh nói ra như vậy, Diệp Yến vẫn là có chút ngạc nhiên. Chỉ là cô ngạc nhiên về chuyện hôn nhân của hai người họ thì ít Nhưng mà còn ngạc nhiên về chuyện, Thúy Thanh đột nhiên phân trần với cô thì nhiều. Cô có chút không hiểu. Không hiểu vì sao Thúy Thanh lại muốn nói những chuyện này cho cô nghe. Mợ Thanh à, chuyện của Mợ và Thanh Phong, thú thực là tôi có biết sơ qua. Tôi cũng thực sự là cảm thấy ngạc nhiên về mối quan hệ của hai người. Nhưng mà tại sao Mợ Thanh lại muốn kể cho tôi nghe những chuyện này chứ? Chắc chắn, không phải chỉ kể. Là nhất thời muốn kể cho tôi Thủy Thành nghe xong cười rất tươi Nụ cười của cô rất đẹp Tất nhiên là tôi không rảnh gian tới mức Làm uổng phí thời giờ của cô Yến Chỉ vì muốn tâm sự với cô Mà tôi kể với cô Yến những chuyện này Đều là vì có mục đích Tôi biết cô Yến Đã trải qua một cuộc hôn nhân không mấy tốt đẹp Với một người chồng bội bạc Và tôi cũng đoán được Là cô Yến Không còn tin tưởng vào tình yêu và sự chung thủy Nhưng mà Thanh Phong Là một trường hợp ngoại lệ Hy vọng cô Yến khi biết rõ thực hư chuyện hôn nhân của bọn tôi Thì cô có thể cho Thanh Phong một cơ hội Bởi vì anh ấy thực sự rất yêu cô Tình yêu của anh ấy dành cho cô Là độc nhất là Vĩnh cửu Và tôi tin Là cô Yến Đều nhận ra được điều này Diệp Yến cuối cùng Cũng hiểu được lý do tại sao Thúy Thanh lại muốn nói chuyện riêng với cô Thì ra Là vì nguyên do này sao? Mợ Thành thực sự Có lòng với Thanh Phong Sẵn sàng về lại đây Chỉ vì muốn nói tốt cho anh ấy Quả thực là xương đáng Là một người bạn tri kỷ với cậu ba Tôi cảm thấy Rất cảm kích với tấm lòng của mợ Nhưng chuyện của tôi và cậu ba Chắc là không đi tới đâu được Sau này Mợ đừng nói với tôi những lời như thế này nữa Tôi cảm thấy rất khó xử Tôi biết, tôi biết là cô khó xử, vậy nên tôi mới muốn một lần nói hết những gì mà tôi muốn nói. Bởi vì tôi biết cô không còn tin tưởng vào đàn ông. Nhưng nếu đối tượng là Thanh Phong, tôi nghĩ rằng cô nên thử một lần, chắc chắn cô sẽ không hối hận đâu. Tôi thực sự không có tình cảm với Thanh Phong, nhưng mà sự trung tình của anh ấy lại làm cho tôi cực kỳ ngưỡng mộ. Trong suốt những năm tháng, tôi và anh ấy còn là vợ chồng chuyên danh nghĩa. Ngoài chuyện Thanh Phong luôn phân đấu để từng bước có được uy quyền như ngày hôm nay Thì cũng chỉ có tình cảm anh ấy dành cho cô Mới là thứ khiến cho tôi kinh ngạc Tôi đã từng nghĩ giống như cô vậy Cũng không tin trên thế giới này lại có tình yêu chân thành mãi mãi Nhưng đó là trước khi tôi gặp Thanh Phong Và trước khi tôi biết Thanh Phong yêu cô Tôi cũng nói thật Lần này tôi về đây một nửa ý nguyện Là muốn gặp cô để nói rõ cho cô biết Về chuyện của tôi và Thanh Phong Tôi cảm thấy nuối tiếc lắm Nếu như cô Yến đây Bỏ lỡ Thanh Phong Thực sự rất nuối tiếc đấy Diệp Yến không phải là không hiểu Những lời của Thúy Thanh Ngay cả tấm chân tình của Thanh Phong Cô đều nhận ra cả chứ Nhưng mà cô thực sự Không dám đặt niềm tin thêm một lần nào nữa Vào đàn ông Thanh Phong trung tình cô biết Nhưng liệu nó có phải là tình cảm thực lòng hay cũng giống như những thứ tình cảm ích kỷ của Kha Lâm dành cho cô? Là không có được, nên mới hứa hẹn thể thốt. Đến khi có được rồi, thì lại chẳng muốn coi trọng giữ gìn. Đàn ông bình thường, chẳng đáng tin rồi. Huống gì là một người đàn ông đứng trên đỉnh cao của quyền lực và tiền bạc giống như Thanh Phong. Mỡ Thanh à, Cảm ơn ý tốt của mẹ. Nhưng chuyện tình cảm là chuyện khó nói. Cũng không phải chỉ một vài lời nói tốt của mọi người mà tôi liền tin đâu. Tôi không phải là người nhẹ dạ cả tin. Tôi biết cậu ba luôn quan tâm tới tôi. Nhưng trước kia chúng tôi không có duyên. Vậy nên bây giờ tôi nghĩ chúng tôi lại càng không có phận. Giữa hai người yêu nhau phải có sự tin tưởng. Nếu như không tin tưởng thì đừng làm khổ người. Làm khó người. Cũng chính là làm khó cho mình cô nói đúng hai người yêu nhau phải tin tưởng nhau nếu như không tin tưởng nhau đừng nói lời yêu chỉ thêm phiền muộn cho hai người nhưng mà người đối tốt với cô chỉ có một mình cô cảm nhận được tôi cũng không muốn cô luôn tự đe dọa chính mình như vậy tôi cũng không rõ cô tưởng trải qua những tổn thương kinh khủng như thế nào với người chồng cũ nhưng mà tôi dám đảm bảo với cô thành phong Sẽ là liều thuốc để cô chữa lành những vết thương. Nhưng tôi, tôi đã một đời chồng. Tôi nghĩ bác gái bên đó cũng không thích tôi. Giảo cản gia đình, không môn đăng hộ đối. Đây là những thứ có thể giết chết nghị lực của một con người. Mà tôi à, tôi dần cạn kiệt lòng tin và nghị lực trong tình yêu rồi. Tôi nghĩ tôi không đủ sức đâu. Thứ lỗi cho bản thân tôi yếu đuối. Thùy Thanh cảm nhận rất rõ được sự thiếu tự tin trong lời nói của Diệp Yến. Tới cô, cô cũng cảm thấy thực sự phẫn nộ. Không hiểu tại sao một cô gái hoàn hảo như Diệp Yến lại có suy nghĩ rụt rè và thiếu tự tin vào chính mình như vậy. Chính xác là cô ấy đã trải qua những tổn thương như thế nào mà lại khiến cho Diệp Yến chưa đánh đã thua, chưa dọa đã khóc. Rõ ràng Diệp Yến dư sức vượt qua được Cái gọi là rào cản của gia đình Hay là không môn đăng hộ đối Chỉ là do cô ấy Không muốn mà thôi Diệp Yến này Cuộc đời này còn dài lắm Một lần bấp ngã Chỉ là một bài học cho cô nhớ Để không lập lại sai lầm Kết hôn được thì ly hôn được Không có gì là xấu xa Nếu có xấu xa Thì đều là do định kiến khắt khe của xã hội chưa nào phải là vì cô Chồng cũ của cô không tốt, không có nghĩa rằng đàn ông trên đời này đều không tốt giống như hắn. Cô vội gì mà phải đánh đồng tất cả như vậy chứ. Hơn nữa, một người đàn ông yêu cô, thì anh ta tự biết cách để bảo vệ cô, nâng niu và che chở cho cô khỏi những sóng gió trong cuộc đời này. Cũng chỉ là thử mờ lòng với Thanh Phong một lần thôi. Nếu như cảm nhận của cô về anh ấy không tốt, thì cô luôn có vô vàn những cơ hội để dừng lại cơ mà. Cô có mất mát gì đâu. Trên đời này tìm được người yêu mình khó lắm. Còn là người vừa yêu mình, vừa chờ đợi mình, bao dung hết thầy những tính xấu, những tổn thương của mình. Tìm ở đâu ra một người như vậy chứ? Cô chỉ cho tôi đi. Tôi đến tôi tìm. Tôi chắc chắn, giữ chặt không buông. Dừng lại một chút, Thúy Thanh lại cười. Vẫn là nụ cười thuần lương như vậy. Nói ra thì đúng là may mắn cho cô Nếu như trong lòng tôi Không có bóng hình của người tôi yêu Vậy thì hôm nay Cô không có được cơ hội Tiếp cận với Thanh Phong như vậy đâu Thanh Phong trong mắt tôi Là một kẻ si tình bất chấp Rất đáng ngưỡng mộ Nhưng mà cũng rất đáng thương Nếu cuộc đời này cô bỏ qua anh ấy Thì mãi mãi cô không có được Thứ tình yêu gọi là khắc cốt ghi tâm Chẳng phải cô luôn ao ước Một kiếp một đời sao Nếu như người tới trước mặt cô như vậy Cô còn chần chừ cái gì chứ Có một vài chuyện Cô bắt buộc phải tin vào bản thân mình Cho bản thân mình thêm một cơ hội Cô đừng tự dọa mình mãi như vậy Nếu Thanh Phong không thực lòng với cô Vậy thì trên cõi đời này Không ai thực lòng với cô nữa đâu Anh ấy yêu thương cô như vậy Hán hảo cô lại không biết Ở bên cạnh Thanh Phong Thì cô còn lo sợ cái gì Hết thảy anh ấy, đều vì cô mà dàn xếp ổn thỏa tất cả mọi chuyện. Cô chỉ cần yêu anh ấy thôi. Diệp Yến, cô nghe tôi một lần thôi. Mãi tới khi Thúy Thanh lên xe kéo đi thật xa rồi, mà Diệp Yến vẫn cứ dõi mắt nhìn theo xe của cô ấy. Trong lòng của cô lúc này, thực sự có rất nhiều tâm sự, cũng thông suốt được một vài điều. Chỉ là mọi chuyện, vẫn còn mơ hồ lắm, Cây bóng của sự tổn thương vẫn còn rất lớn, cô khó có thể tự chữa lành được cho bản thân mình. Mở lòng thì đơn giản rồi, yêu nhau cũng đơn giản thôi, nhưng liệu rằng cô có thể tin tưởng Thanh Phong như cô đã từng tin tưởng Kha Lâm? Hay là tự cô, tự cô làm khổ Thanh Phong và tự cô cũng làm khổ chính mình? Cô phải cần làm những gì mới có thể thêm một lần nữa mở lòng mà tin tưởng một người tuyệt đối đây, Cô thực sự không biết, thực sự không biết phải làm gì. Áo dài bằng vài gấm thượng hạng màu xanh lục đã được may xong, người làm của nhà Diệp Yến vừa tới tiệm may nhị nhị để lấy về cho cô. Quả không hổ danh là bàn tay vàng trong giới may mặc. Bà chủ tiệm nhị nhị may rất đẹp, Diệp Yến mặc vào vừa in, trông nổi bật sang trọng như một đoá hoa phú quý giữa nhân gian này. Diệp Yến định mặc bộ áo dài này trong tiệc sinh nhật sắp tới của Mợ Trúc. Nghe nói bữa đó Mợ Trúc mời rất đông khách hứa và cũng có mời cả Hà Hương cùng với Kha Lâm tham dự. Mặc dù trong lòng không còn vương vấn gì với chồng cũ, nhưng lần này xuất hiện giữa đám đông, Diệp Yến vẫn muốn lộ diện với sự tươm tất và xinh đẹp. Cô không phải là vì muốn thể hiện cho ai thấy, mà vì cô thích bản thân mình trong trong bộ dạng xinh đẹp nhất có thể. Bởi vì trước giờ cô vẫn là người ưa cái đẹp. Nhờ người làm giặt áo dài gấm phơi lên, trước khi đi công chuyện, Diệp Yến cũng không quên ngó nghiêng bộ áo dài vừa may rồi sau đó vui vẻ bước ra ngoài. Diệp Yến trước giờ rất thích quần áo đẹp. Từ nhỏ cô được mẹ cô cho ăn mặc đẹp, vậy nên sở thích này đã ngấm sâu vào trong máu cô, càng mặc đẹp thì cô càng tự tin. Hơn nữa mỗi khi có quần áo mới, cô luôn vui như vậy. Và không tiếc thì giờ, ngắm nhìn một chút. Bộ áo dài được may với đường chỉ tỉ mì cẩn trọng từng chút một. Với loại vải gấm thượng hạng màu xanh này, chắc chỉ có một mình vóc dáng và nước da của Diệp Yến mới đủ sức làm tôn được màu sắc và chất liệu vải này thôi. Rồi ánh nắng vàng, chiếc áo dài treo trên xào được ví như một con bướm xinh xinh, rực rỡ đến mức điêu đứng lòng người. Thời gian trôi nhanh lắm. Thoát cái là tới sinh nhật của mợ Trúc. Trong thiệp mời là vào buổi trưa. Vậy nên từ buổi sáng, Diệp Yến bắt đầu chuẩn bị để đi tiệc. Thông thường thì khi đi ra ngoài, cô chỉ thoa ít son môi. Còn lại cũng không thoa phấn. Bởi vì da của cô cũng trắng lắm rồi. Không cần phải trang điểm quá nhiều. Nhưng mà bữa nay đi tiệc lại là lần đầu tiên sau khi ly dị chồng cũ mà cô xuất hiện trước rất nhiều người. Vậy nên... Cô muốn chuẩn bị kỹ càng hơn một chút. Và cô muốn bản thân mình xinh đẹp, tự tin hơn. Bởi vì xinh đẹp luôn là một lợi thế. Với lại bữa này có rất nhiều người có chức sắc tới bữa tiệc. Cậu ba nói sẽ giới thiệu cô với nhiều người để cô có thêm cơ hội làm ăn. Vậy nên cô càng phải chỉn chu tươm tất để không làm mất mặt cậu ba. Cũng như là làm mất mặt bản thân cô. Bà Tú Diệp là người đàn bà có bàn tay rất khéo trong việc trang điểm. Vậy nên Thiên Quỳnh liền bỏ ra một số bạc không nhỏ để mời Tú bà Diệp về trang điểm cho cả hai đi tiệc. Vì nhà Diệp Yến ở xa nên bữa nay Diệp Yến tới nhà Thiên Quỳnh để tiện hơn cho việc đi đám tiệc. Sau khi trang điểm cho Thiên Quỳnh xong bà Diệp liền quay sang trang điểm cho Diệp Yến. Da mặt của Diệp Yến trắng gần hồng hào nên không cần phải thoa phấn nhiều sau khi kẻ chân mày vẽ mắt rồi sau đó là tới thoa son. Tú bà Diệp cuối cùng cũng làm mặt xong cho Diệp Yến, bà nhìn Diệp Yến ở trong gương, mặt của bà tràn ngập vẻ hài lòng, bà gật gù, hưng phấn khen ngợi. Thật là xinh đẹp, tôi nói thật, trong tay tôi không thiếu mỹ nữ, vậy mà đám yêu tinh nhà tôi chưa có đứa nào qua được độ sắc nước hương trời này của cô Yến. Mẹ cô đúng là khéo sinh con, làm sao mà sinh được một đứa con gái tuyệt sắc như cô đây. Thật là công uổng công mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày. Tôi ngưỡng mộ lắm. Phải cô Diệp Yến tới chỗ tôi thì... Thiên Quỳnh từ ngoài bước vào. Nghe tú bà Diệp nói tới như vậy. Cô liền chặn ngang. Nghĩ làm sao mà Diệp Yến tới chỗ bà? Bà đúng là mơ tưởng Hão huyền. Tú bà cười tươi đon đà nói tiếp. Thì tôi chỉ ước thôi. Chỉ ước chơi vậy thôi. Chưa nào dám mồi trài của Yến. Nhưng mà mợ Quỳnh. Thấy tôi nói đúng không? Ở cái xứ này... Làm sao có ai qua được cô Yến? À quên, còn có mẹ Quỳnh, kể từ lúc mẹ gả cho cậu Kiên, tôi thấy nhan sắc của mẹ càng ngày càng thăng hạng đấy ạ. Tay của bà rất khéo, mà cái miệng của bà cũng khéo không kém. Nhưng mà phải công nhận, bà làm mặt cho bạn tôi rất ưng bụng. Diệp Yến trông xinh đẹp rực rỡ lắm, lần này tôi thưởng thêm cho bà. Tú bà Diệp mừng rỡ, bà ta vừa gom đồ nghề vào túi. Vừa cười tùm tìm Quý hoa quá Hôm nay gặp được khách sộp Đúng là mạnh tay chi mạnh tay Cảm ơn Mợ Quỳnh Cảm ơn cô Yến Lần sau cô cần trang điểm tiệc gì Cứ gọi tôi Tôi à Lúc nào cũng sẵn sàng Nói thêm vài câu Thiên Quỳnh gửi bạc cho Tú bà Diệp Diệp Yến lúc này Cũng mặc xong áo dài Bộ áo dài gấm màu xanh Được mặc trên người của cô Quả thực rất đẹp Da của cô trắng sẵn Vậy nên cô không hề kén áo quần Dù cho quần áo có xấu tới đâu Thì mặc lên người của cô Vẫn là vừa mắt Huống hồ gì Là một bộ áo dài được may đẹp tới mức như thế này Đứng nhìn mình trong gương Diệp Yến nở một nụ cười Cô cực kỳ hài lòng với bộ dáng xinh đẹp của cô hiện tại Kể từ sau khi gài cho Kha Lâm Thì đây là lần đầu tiên Cô có cảm giác bản thân cô hoàn hảo tới mức Không có tỉ vết Thật là không uổng công Cô đầu tư quần áo cho đến trang điểm Tại bữa tiệc ngày hôm nay Thiên Quỳnh chuẩn bị xong xuôi Một thân áo dài màu hồng nhạt Thiên Quỳnh cũng thật là xinh đẹp Trong mắt mọi người Đứng nhìn Diệp Yến ngắm mình trong gương Thiên Quỳnh không kiệm lời Liền khen ngợi Đẹp lắm rồi đấy Không còn ai đẹp hơn bà nữa đâu Bà cứ tin tôi đi Tài nghề của tú bà Diệp Phải nói là không chê vào đâu được Bỏ tiền ra không thấy tiếc Cái màu áo dài này Bà mặc rất hợp Diễm lệ Nhưng lại không hề lỗ lăng Ôi giời nói chung là rất đẹp Diệp Yến cười rất tươi Cô quay sang nhìn bạn mình Tay tròn lên cổ của Thiên Quỳnh Cô vui vẻ Hai chúng ta đều đẹp Mà đã là bạn thân ý, Thì đẹp phải là đẹp cùng nhau mới được chứ Mà thôi chúng ta đi nào Coi trường cậu kiên suốt ruột Mắng cả hai đứa mình là chậm trễ đấy Ừ Dám mắng sao Chồng tôi chưa có cái lá gan đấy. Mà cậu ba Phong lại càng không? Cậu ba Phong sao? Cậu ba đi chung với mình à? Ừ, đúng vậy. Thôi, đừng nói nữa, đi thôi. Kẹo muộn giờ bây giờ. Nói xong Thiên Quỳnh, liền nhét sỏ sách vào tay Diệp Yến. Sau đó cô ấy kéo Diệp Yến ra ngoài và không quên vừa đi vừa cười nói tùm tìm với người bạn của mình. Nhìn thấy Diệp Yến và Thiên Quỳnh xuất hiện trong phòng khách Cậu Kiên nhìn vợ mình trong bộ dáng xinh đẹp hơn thường ngày. Cậu mê đắm, cứ nhìn vợ cười tùm tìm không thôi. Mà Thanh Phong, sau khi nhìn thấy Diệp Yến, cùng với bộ áo dài gấm màu xanh, và gương mặt trang điểm kiều diễm, anh như bị hớp hồn, ánh mắt luôn đặt trên người của cô. Càng nhìn càng si mê, không cách nào thoát ra được. Diệp Yến xinh đẹp. Điều này là không bàn cãi, nhưng hôm nay Diệp Yến hoàn toàn khác với mọi ngày. Là đẹp đẹp hơn gấp trăm lần. Thành Phong đã từng nhìn thấy cô trong bộ dạng làm cô dâu, khi đó cô cũng không đẹp giống như bây giờ, có lẽ ở trong lòng anh, vẻ đẹp khi không thuộc về ai của cô là đẹp nhất, cũng là thứ mà anh mong mỏi và chấp niệm, chấp niệm tới đau lòng. Bước tới trước mặt Diệp Yên, vẫn nhìn cô bằng ánh mắt mê, không thể nào giấu giếm được. Thực ra ánh mắt si mê này của anh Anh phải giấu đi rất nhiều năm Mãi cho đến tận bây giờ Anh mới dám sống thực với cảm xúc của bản thân mình Nụ cười mãn nguyện khó kiềm chế Thành Phong nói Giọng của anh trầm ấm Nghe rất êm tai Em đẹp lắm Thực sự rất xinh đẹp Diệp Yến từ sau khi nói chuyện với Thúy Thanh Cô cũng nhận ra được một vài điều Và cô không còn cố chấp Tránh né Thanh Phong giống như trước nữa Hiện tại thì cô vẫn chưa thể mở lòng được với ai, nhưng vì tấm lòng của Thanh Phong, cô vẫn có thể xem anh như một người bạn mà đối đãi Vậy nên cô đối với anh hiện giờ cũng không còn quá né tránh, giống như trước đây. Bình thường tôi không đẹp sao? Hôm nay trang điểm lên mới có thể khiến cho cậu ba khen tôi đẹp à? Ôi giời, thế thì sau này chắc tôi phải tốn tiền tốn bạc để mời tú bà về trang điểm cho tôi. Thành phòng nhận ra được sự thoải mái của Diệp Yến dành cho mình trong lòng anh vui lắm. Bình thường em rất xinh đẹp, hôm nay lại càng xinh đẹp hơn. Em trong mắt anh lúc nào trả xinh, bất kể là trong bộ dạng như thế nào. Có thật không? Cậu bà khéo nịnh thật đấy. ưu điểm và khuyết điểm của anh là không biết nịnh. Đừng chê cười anh chứ. Thôi được rồi, tôi tin cậu ba Một chàng trai Tuấn Kiệt một cô gái nhan sắc khuynh đảo tứ phương, hai người đứng đối diện với nhau, cứ như một bức họa của đất trời tác thành, hoàn hảo không tì vết. Nếu không phải vì sợ trễ giờ đi tiệc thì vợ chồng cậu Kiên Mộ Quỳnh đã không tiếc thời giờ mà ngồi ngắm họ thêm một chút nữa. Trước đây lúc hai người chưa gãy gánh thì hai người rất đẹp đôi, bây giờ khi trải qua đủ sóng gió, cả hai người đứng chung với nhau lại càng tạo cho người đối diện Cảm giác hoàn hảo tới vô thực Nhất là ánh mắt thâm tình Si mê của Thanh Phong Kiểu ánh nhìn này không phải ai cũng có Trên đời này Chắc có duy nhất Mình Thanh Phong có thôi Tiệc sinh nhật của Mợ Trúc Vợ cậu Hai Tiến Thực sự rất linh đình Lúc Diệp Yến và Thanh Phong tới Khách khứa cũng gần đông đủ hết thầy Không thiếu một nhân vật Tiếng tăm lừng lẫy nào Diệp Yến và Thiên Quỳnh được xếp vào một bàn riêng dành cho nữ giới. Nhưng vì cả Thanh Phong và Cậu Kiên đều muốn hai người phụ nữ được ngồi cạnh mình. Nên cả bốn người đều ngồi chung một bàn cùng với các nhân vật hương chức lẫy lừng. Điều này là rất hiếm trong các bữa tiệc tùng lớn. Và thông thường thì trong các bữa tiệc đàn bà sẽ ngồi riêng, đàn ông sẽ ngồi riêng. Đặc biệt là các vị hương chức hoặc là các vị có quyền lực thì còn đặc biệt ngồi ở một bàn lớn. Đức cao vọng trọng, tách biệt hoàn toàn với các bàn tiệc khác. Thường thì đàn ông sẽ không ưng khi ngồi chung bàn tiệc với đàn bà. Nhưng vì uy danh lẫy lừng của cậu Ba Phong, vậy nên trong bàn tiệc lớn này không ai dám lên tiếng của trách và không ai dám không hài lòng về việc ngồi chung với hai người đàn bà xinh đẹp. Vậy nên mới nói, đàn bà ở chế độ này chỉ cần có người đàn ông của mình che chở thì muốn trời còn được nói gì chỉ là một chỗ ngồi đơn giản chứ. Diệp Yến ngồi cạnh bên Thanh Phong. từ lúc xuất hiện cô và Thanh Phong, là tâm điểm chú ý của tất cả những người có mặt trong buổi tiệc. Tất nhiên ngoài những lời khen ngợi, những ánh nhìn hâm mộ hoặc là ganh tị về nhan sắc của Diệp Yến, thì chuyện cô cùng với Thanh Phong đi chung cũng đủ khiến cho bàn dân thiên hạ dậy sóng. Trước thì họ nghe đồn rồi, thêm mà bây giờ họ chính mắt nhìn thấy. Hai người đi tiệc cùng nhau. Cậu bà Phong còn đặt cách cho Diệp Yến ngồi chung bàn. Thiên hạ lần này không rộn ràng bàn tán thì mới là lạ lẫm. Mà có vẻ như hai người Diệp Yến và Thanh Phong lại không mấy để tâm tới ánh nhìn dị nghị của bàn dân thiên hạ. Hai người ngồi cạnh nhau, nói chuyện với nhau. Thanh Phong còn gắp thức ăn cho Diệp Yến. Hết thầy đều không quan tâm tới những người khác đang nghĩ gì về mình. Mà cuộc sống này thì cần nên như vậy, cứ đường đường chính chính mà sống, không làm chuyện gì sai quấy trái với luân thường đạo lý là được lắm rồi. Còn đâu ấy, cũng đừng quan tâm tới ánh nhìn và miệng lưỡi thế gian, bởi miệng của thế gian không phải là miệng của mình, vậy nên có muốn quản cũng không quản được. Thành Phong ngồi cạnh Diệp Yến, anh giới thiệu cô với các quan sai, cũng đưa cô đi gặp gỡ các vị phu nhân. Để giúp cô có thêm mối quan hệ Diệp Yến hiện giờ Đang đi theo Thanh Phong để làm ăn Mà Thanh Phong cũng muốn đào tạo cô Vậy nên anh mới không tiếc thì giờ Mà giúp cô đi tạo dựng quan hệ Thông thường người muốn tiếp diệu anh Còn chẳng có được cơ hội ý chứ Vậy mà ngày hôm nay Anh lại tự mình đi tiếp diệu Hết thầy các vị lớn nhỏ Đủ để biết Anh bao dung tới Diệp Yến như thế nào Vậy nên sau bữa tiệc này Diệp Yến sẽ có thêm cơ hội Để cùng hợp tác làm ăn với các vị thương gia Cùng với các quan sai lớn nhỏ Cơ hội này chắc chắn Chỉ có thanh phong mới đủ tầm Và đủ quyền lực Đem đến cho cô mà thôi Bàn tiệc bên cạnh Kha Lâm từ lúc nhìn thấy Diệp Yến bước vào Ánh mắt của hắn Chưa khi nào rời khỏi gương mặt của cô Thực ra tới chính hắn ta Còn cảm thấy quá mức kinh ngạc Khi nhìn thấy bộ dáng xinh đẹp hoàn hảo Không tỷ vết này của Diệp Yến Diệp Yến trước kia đã rất xinh đẹp nhưng bây giờ trông cô phải gọi là hai từ hoàn hảo mới đủ để diễn tả nhan sắc và sức hút của cô mà Diệp Yến càng hoàn hảo càng sướng đôi bên cạnh thanhh phong thì hắn lại càng cảm thấy bứt dứt cảm thấy tức giận và cảm thấy khổ sở không được thoải mái chút nào trong lòng của kha Lâm như có thứ gì đó đang cứa vào cảm giác cơ đau đớn lục phủ ngũ T như lộn tung cả lên Cảm giác bất lực thực sự không thể nào giấu được vào trong ánh mắt. Cầm ly rượu nốc cạn Kha Lâm nhìn Diệp Yến cười tươi với Thanh Phong tay anh ta xiếp chặt ly rượu đau đớn phát hỏa như muốn bóp nát cây ly trong tay. Khiếp cho những người ngồi chung bàn phải đưa ánh mắt nhìn nhau đầy tức tối và xem thường. Phải nói rằng kể từ khi Kha Lâm ly rỉ với vợ cũ chồng hắn ta tả tươi tới thê thảm lắm. Trước kia cũng được danh xưng là Mỹ Nam Nhưng bây giờ trông không khác gì Một tên nghiện rượu ngáo ngơ Mặt mũi thì bơ phở Dầu mọc không thèm cạo đi Già rẻ thì xanh sao Đặc biệt là đôi mắt đồ đẫn khác thường Khả lầm bây giờ không còn anh Tuấn Khiến cho bao nhiêu cô gái mê đắm nữa Chồng hắn ta thực sự rất đáng thương hại Và đáng chê trách Mà nghe nói dạo gần đây Khả lầm lại quấn quyết với vợ mới Một bước cũng chẳng rời Không biết là tin đồn này Có đúng hay là không? Trước đây vẫn còn đang nhìn về phía Diệp Yến Với vẻ tiếc nuối bất lực Sau lại đột nhiên nhìn thấy Hà Hương đứng dậy Xa hiệu rời đi Khả Lâm liền vội vàng đứng dậy và đi theo Hắn tào cuốn quyết như trẻ con Sợ bị lạc mẹ Lật đật chào tạm biệt những người trong bàn Rồi nhanh chóng đi tới chỗ của Hà Hương Đến bên cạnh Hà Hương Khả Lâm vẫn mang theo cảm giác tiếc nuối Nhìn về Diệp Yến Nhưng trước ánh mắt sắc lẹm của Hà Hương, hắn thực sự rất sợ. Sợ Hà Hương nổi giận, liền ôm lấy eo của Hà Hương. Em mệt rồi có phải không? Vậy chúng ta về nhà thôi nhé. Hà Hương liếc mắt nhìn Kha Lâm. Cô ta như ghen tuông. Anh còn nhung nhớ Diệp Yến có phải không? Nãy giờ em để ý, anh nhìn về cuối không rời mắt rồi đấy. Anh thèm khát cái gì? Kha Lâm rõ ràng rất sợ Hà Hương giận, Trước mặt nhiều người Hắn ta cũng không ngại Mà xuống nước xin lỗi vợ <cười> Không Anh chỉ nhìn thế thôi Chứ có nào thèm khát cái gì Em đừng nghĩ vậy Oan cho anh nhá Anh chỉ thương của mỗi một mình em thôi Anh nói thật đấy Anh nói thật Hạ Hương liếc mắt cảnh cáo Kha Lâm Cô ta kéo tay anh Sau đó rời khỏi tiệc Hôm nay cho anh ngủ bên ngoài Cái tội dám tư tưởng tới cô ta Không cảnh cáo anh một lần là anh không biết sợ. Anh đừng có mà trách em. Ấy, vợ ơi đừng mà, không có em làm sao anh ngủ được, đời anh, đời anh với. Hà Hương đi trước, Kha Lâm vội vàng cong chân chạy theo, cử chỉ âu yếm tình tứ, tới ai ngó vào cũng phải nổi da gà. Nói ra thì đúng thật là lạ. Dạo này trông cậu Hai Lâm nhà bá hộ Kha, trông cứ khác thường kiểu gì, người càng ngày càng ốm, lại còn mợ Hai Hương lại béo tốt mơn mởn ra. Già rẻ hồng hào tươi tắn Vậy nên mới nói tốt mái thì hại trống Trong cậu hai Lâm là biết Ông bà ta nói cấm có sai bao giờ Kha Lâm và Hà Hương rời đi Trong bữa tiệc liền bắt đầu Lời ra tiếng vào về chuyện của bọn họ và Diệp Yến Thiên Quỳnh lúc này cũng không nhịn được tò mò Mà kề vào tai của Diệp Yến nói nhỏ Cái tên Kha Lâm đó Dạo gần đây trông có hơi kỳ quạc Bà có thấy vậy không? Ừm Đúng là nhìn anh ta hơi lạ thật Có vẻ xuống sắc quá Không biết là gặp phải chuyện chi Có người nói rằng anh ta bị chơi bùa Không biết có thật không Nhưng mà ngó bộ Thì trông rất giống Chắc là bị bùa thật rồi Cái này không dám nói chắc chắn đâu Mà chắc là không phải vậy hà Hương không bao giờ Có lá gan đó Thì tôi hy vọng vậy Chưa nhìn Kha Lâm Trông tả tươi quá Thiếu sức sống quá chừng. Chắc là có chuyện gì rồi. Diệp Yến không tiếp tục nói chuyện riêng với Thiên Quỳnh nữa. Chỉ là trong lòng cô vẫn nhớ đến cái cử chỉ vừa rồi của Kha Lâm cùng với Hà Hương. Thực ra nói Kha Lâm không có vấn đề gì thì cô không tin. Bởi vì cô sống với Kha Lâm cũng được gần 5 năm. Tính khí hắn ta thế nào, cô làm sao không rõ. Hà Hương tuy có xinh đẹp, nhưng mà không giống Ngọc Quyên. Không khiến cho Kha Lâm thích thú cương chiều. Giống như vừa rồi Chắc chắn trong thời gian vừa qua Phải có chuyện gì đặc biệt lắm Đã từng xảy ra Về lời đồn Kha Lâm bị bò bùa gì đó Cô không dám nói bậy Nhưng với cái bộ dạng kỳ quái vừa rồi Nói anh ta bị Hà Hương bò bùa Thì rất có thể Chỉ là Diệp Yến Không hy vọng lời đồn này là thực sự Bởi vì nhân quả của việc chơi bùa ngài Rất kinh khủng Không thể nói khơi khơi Đùa bỡn như vậy Thành Phong ngà ngà say Anh về tới nhà liền trở về thư phòng Tranh thủ làm sổ sách Giải quyết công chuyện làm ăn Xài người làm nấu một bát cháo hành Để anh lót bao tử Trong lòng anh tràn ngập niềm vui Bởi vì ngày hôm nay Anh đã đến gần thêm một bước với Diệp Yến Bầu trời bên ngoài giảm đi ánh nắng Thành Phong định làm sổ sách xong Sẽ ngủ một chút Chỉ là vào ngay lúc này Quản gia Hưng đột nhiên đi thẳng vào phòng anh, sau đó thông báo với anh một tin mà khiến lòng anh hoàng loạn, tới muốn đứng không vững. Quản gia Hưng vừa báo tin, nói rằng Diệp Yến gặp chuyện, cô gặp nạn rất nặng hiện tại đã được chuyển thẳng lên nhà thương tình, là Thiên Quỳnh sai người báo tin cho anh biết. Quản gia Hưng còn nói, Diệp Yến hình như là bị ong đốt bị thương, cũng không rõ nguyên cớ vì sao lại chuyển nạn tới vậy, e rằng có thể ảnh hưởng tới tính mạng. Thành phòng hay tin mà đứng không vững. Anh phải mất một chốc một lát mới có thể ổn định được tâm trạng đang hỗn loạn trong lòng mình. Anh vội vàng sai quản gia hương chuẩn bị xe. Anh phải tới chỗ Diệp Yến ngay bây giờ. Diệp Yến không thể nào có chuyện gì được. Anh nhất định phải cứu sống được cô. Nhất định là như vậy. Diệp Yến đích thực là bị ông đốt. Cũng không phải là ông chỉ đốt cô một nốt mà đốt rất nhiều nốt. Thành thử phải đưa cô đi nhà thương Bởi các thầy lang không dám nhận ca cứu chữa này, phải nhờ tới đốc tờ của nhà thương. Lúc Thành Phong tới nhà thương, Diệp Yến đã được đưa vào buồng cấp cứu. Các đốc tờ lúc này đang lấy ngòi độc của ông, được mắc trong da thịt của cô ra ngoài. Vậy nên người thân không được vào bên trong. Diệp Yến bị ông đốt ở cổ và ở mặt. Cũng không rõ bị ông đốt bao nhiêu nốt, nhưng nói chung là rất nhiều, phải trên 5-6 nốt. Thành Phong tỉnh diệu hoàn toàn. Trong người anh lúc này chỉ cảm thấy sốt ruột, không còn lại một chút hơi say nào. Đứng bên ngoài cửa buồng cấp cứu, anh rất muốn vào bên trong, nhưng Thiên Quỳnh lúc này lại ngăn anh lại. Cô lo lắng nói với anh. Cậu ba đừng vào, Yến nó không muốn đâu. Lúc nãy nó còn không để cho anh Kiên nhìn mặt nó, nó sợ người ta chê cười nó. Thành phòng sốt ruột lắm, đứng ngồi không yên, giọng anh khàn đục. Chê cười cái gì chứ? Ai dám chê cười em ấy nào? Yến bị ong đốt xưng hết cả khuôn mặt. Cậu biết rồi đấy, trước giờ Diệp Yến, cưng gương mặt của nó cỡ nào? Bây giờ mặt mày xưng tấy, gần như biến dạng. Nó sợ cũng phải thôi. Không trách nó được đâu cậu bà à? Thành phòng hiểu ý này của Thiên Quỳnh, nhưng anh thực sự không để tâm. Anh bây giờ chỉ muốn vào trong để xem Diệp Yến có ổn không? Có sợ hãi không? Chưa còn về chuyện mặt mũi của cô biến dạng hay xưng tấy gì. Anh không sợ. Anh cũng không bao giờ. Chê cười cô. Cậu Kiên đi chung với Diệp Yến và Thiên Quỳnh từ đầu. Thấy tâm trạng của Thanh Phong không tốt. Cậu liền bước tới ăn ủi ngay. Cậu ba đừng quá lo lắng. Diệp Yến có mẹ oa che chở. Cô ấy sẽ không sao đâu. Cũng may là có người giúp. Diệp Yến bị ong đốt. Chắc là không nhiều lắm. Nhưng Doctor tờ nói rằng sợ sức khỏe cô ấy không chịu được bị sốc sốc cái gì đấy, nên bắt buộc phải chích thuốc. Vừa nãy không có người, nhà của Diệp Yến, nên vợ chồng tôi đứng ra ký giấy đảm bảo cho Diệp Yến rồi. À, người lái xe kéo giúp đỡ cho Diệp Yến cũng đang ở trong buồng cấp cứu, chuối bị ong đốt nhiều hơn, nặng hơn Diệp Yến nhiều. Hy vọng chuối không bị làm sao. Thành Phong đứng nhìn cánh cửa buồng cấp cứu vẫn chưa có dấu hiệu mở ra. Lòng anh lo lắng tới đứng ngồi không yên, nhưng hiện tại Anh không thể vào bên trong được. Vậy nên chỉ có thể đứng bên ngoài chờ đợi kết quả. Nghe cậu Kiên nói như vậy anh lúc này mới nhìn sang vợ chồng cậu Kiên giọng anh khẳng đặc. Chuyện này là sao? Tại sao đang yên đang lành cô ấy lại bị ong đốt? Cậu Kiên à? Cậu cho người hỏi qua thử chưa? Lúc nãy tôi có hỏi chú kéo xe chú ấy nói rằng đang trên đường chờ Diệp Yến về nhà thì bất ngờ bị ong đốt. Không biết đám ong này ở đâu bay tới, chỉ biết là ong bao vây Diệp Yến và chú kéo xe. Diệp Yến may là ăn mặc kín đáo, nên chỉ bị đốt một ít ở thân, còn mặt thì không kịp phòng bị, nên chắc là bị ong đốt nhiều hơn. Mà cũng may chú kéo xe nhanh trí chú ấy kéo Diệp Yến xuống sông, vậy nên cả Diệp Yến và chú ấy mới không bị làm sao. lúc đưa đi nhà thương, thì vẫn còn tỉnh táo, Hiện tại hai người đã được đưa vào bên trong Để đốc tờ lấy nọc độc của ông ra rồi Người của tôi cũng báo cáo cho người thân của chú kéo xe rồi Chắc là lát nữa họ tới đây thôi Thanh Phong sau khi nắm rõ được sự việc Lúc này anh mới hỏi tiếp Là ông gì đốt? Là ông mật sao? Đúng là ông mật Mà cũng may thật là ông mật Chứ nếu là ông mật quỷ Thì nguy to Còn ông đó độc lắm Đúng là trong cây rủi còn có cái may, về trong mấy loài ong thì ong mật có độc khá nhẹ. Thường khi bị ong mật chích chỉ gây sưng ngứa đau nhưng không ảnh hưởng tới tính mạng. Chưa nếu như ong mật quỷ chích thì quá là kinh khủng, bởi vì loại này độc lắm, bị chích nhiều có khi chết liền, chứ không thể coi nhẹ. Ánh mắt của Thanh Phong dần trở nên nghiêm trọng, giọng anh cũng trầm hẳn xuống. Vì sao lại có chuyện này? Đoạn đường về nhà Diệp Yên Có tổ ong to lắm hay sao Cậu có biết gì về chuyện này hay không Chuyện này thì tôi không biết Nhưng Cũng chưa có Thì giờ để đi tới chỗ đấy xem qua Chỉ biết là Diệp Yến đi tới đó Liền bị ong bu quanh Còn chuyện gần đó có tổ ong hay không Thì không ai rõ Nhưng chắc có thể là có Ong làm tổ trên cây cũng nên Rồi cho Diệp Yến Là đi tới ngay khúc ong vỡ tổ Nếu thực sự như vậy Thì đúng là xui xẻo. Thành Phong nắm được thông tin, anh liền sai quản gia Hưng cho người đi điều tra về sự việc bởi vì anh cảm thấy chuyện Diệp Yến đột nhiên bị ong đốt vô cùng kỳ quái. Ở trên đời này, chuyện trùng hợp như vậy không nhiều. Anh chỉ đang đề phòng, sợ rằng có người muốn hãm hại Diệp Yến. Hơn một canh giờ trôi qua, lúc Thành Phong nghe Diệp Yến được rời ra khỏi buồng cấp cứu, Anh lập tức từ phòng của viện trường chạy về buồng bệnh thật nhanh. Chỉ là lúc anh vừa bước vào trong buồng thì trong buồng có phận hỗn loạn. Diệp Yến ngồi trên giường bệnh tay của cô che kín mặt người cô run bần bật giống như đang khóc vì sợ. Thiên Quỳnh còn đành phải dỗ rành cô. Còn ở đối diện Kha Lâm và Hà Hương đang đứng nhìn Diệp Yến. Trong mắt hai người họ có vẻ sừng sốt kinh hoàng. Nhất là Kha Lâm ánh mắt anh ta nhìn Diệp Yến Giống như nhìn thấy quỷ Kinh hãi vô cùng thành Phong nhìn thấy ánh mắt xa lánh này Của Kha Lâm Anh phát giận trong lòng Liền đi tới đẩy Kha Lâm ra ngoài Anh còn không quên quát lớn Cút ra ngoài Chỗ này không chào đón các người Kha Lâm bị thành Phong đẩy Cơ thể có phần ốm yếu của hắn ta trao đảo Đứng như không vững May mà có Hà Hương Đỡ lấy hắn ta Ngọ thấy Kha Lâm bị đẩy xém ngã Hà Hương liền cao mày, nói thật lớn vào mặt Thanh Phong. Cậu làm cái gì thế hả? Bọn tôi có ý tốt, cậu đừng quá đáng. Thanh Phong không nể nang gì, ánh mắt anh toát ra sát khí, mắng thẳng vào mặt Kha Lâm và Hà Hương. Ý tốt sao? Ý tốt của các người là dùng ánh mắt như vậy để nhìn Diệp Yến sao? Hai người tốt, tốt nhất, tốt nhất cái thế giới này. Thế nên bây giờ cút đi, tôi không cần hai người. Kìa, cậu... Hà Hương còn muốn nói thêm, nhưng khi nhìn thấy lãnh khí tỏa ra từ người Thanh Phong, cô ta bị dọa, liền sợ hãi ngậm miệng, không dám nói năng ngông cuồng. Mặc dù tính khí cũng không vừa, nhưng hà Hương vẫn biết rõ Thanh Phong không phải là người mà cô ta có thể động vào. Ở đây là khu của Thanh Phong, không phải là nhà bá hộ kha. Cô ta không dám thị uy lớn tiếng. Mà ở bên cạnh Hà Hương... Kha Lâm không hiểu vì sao lại yên tĩnh, bớt tháo thắng hơn trước kia rất nhiều. Nhìn thấy Thanh Phong đuổi người, hắn ta cũng không chống cử. Chỉ có chút bất mãn mà nhìn về Thanh Phong. Anh không có quyền đuổi tôi. Tôi muốn đến thăm, thì tôi tới thăm. Diệp Yến dù sao, cũng là vợ cũ của tôi. Nếu anh có lòng tự trọng, thì anh không tới đây, rồi dùng ánh mắt như vậy để nhìn cô ấy. Diệp Yến bị thương, cần được tịnh dưỡng. Anh không giúp ích được gì cho cô ấy, thì cút ra ngoài. Anh nhìn đi, anh nhìn xem, anh đã làm gì Diệp Yến? Đừng để tôi phải nặng tay với anh. Hai người cút đi. Kha Lâm là một người có lòng tự trọng cao. Anh ta bị thanh phong mắng trước mặt nhiều người như vậy. Dễ gì mà anh ta chịu để yên? Chỉ là khi nhìn về phía Diệp Yến với bộ dạng sợ hãi hoàng loạn của cô, trong lòng hắn cũng gọi là có phần xót xa. Nhất thời liền im lặng, không muốn làm ảnh hưởng tới Diệp Yến. Thực ra hình ảnh gương mặt Diệp Yến xương đỏ biến dạng như vừa rồi, đã dọa anh ta không ít, anh ta sợ lắm. Hiện giờ không muốn nắn lại ở đây, lâu thêm chút nào. Chỉ là trước khi rời đi, Kha Lâm vẫn cố gắng nói thêm một câu nữa. Ngày mới, tôi sẽ tới thăm Diệp Yến. Đừng ai nghĩ rằng có thể cản được tôi. Chào! Nói xong Kha Lâm liền xoay người, dứt khoát bước ra bên ngoài. Hạ Hương cũng liền lật đật chạy theo. Hai người bọn họ đi rồi, trong buồng bệnh, liền im ắng trở lại. Thoáng còn nghe được tiếng khóc nỉ non của Diệp Yến. Thành Phong đi tới gần bên cô, anh định đưa tay chạm vào da thịt của cô. Thì Diệp Yến liền lùi người, dịch sát vào bên trong. Cô xấu hổ lắm, cô hoảng loạn đưa tay che mặt. Cô hét lên với Thanh Phong. Cậu bà! Cậu đi ra đi, cậu đi ra đi, cậu đừng lại gần tôi, cậu đừng nhìn tôi. Thành phòng đau lòng nhìn Diệp Yến, lòng anh dối bời, nửa muốn tiến lại ôm cô, nửa lại không dám. Anh thực sự không sợ. Anh đau lòng cho cô còn không hết, làm sao có thể sợ cô mà xa lánh cô được. Anh không bao giờ giống Kha Lâm, thực sự anh không sợ. Cậu bà, cậu đi ra ngoài đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu. Cả cậu Kiên nữa. Hai người đi đi. Diệp Yến vừa nói vừa khóc. Cô gần như van nài. Giọng cô run dày. Cơ thể cũng run lên bần bật vì kích động. Y tá nhìn thấy tâm trạng của Diệp Yến không tốt. Cô liền đi tới. Nói với hai người Thanh Phong và cậu Kiên. Hai cậu đi ra ngoài đi. Bệnh nhân đang kích động. Hai cậu con hắn lại. Cũng không giúp được gì đâu. Cứ để bạn của bệnh nhân cùng với chúng tôi chăm sóc cho bệnh nhân. Cần gì tôi sẽ báo cho hai người biết sau Hai người cứ yên tâm Thiên Quỳnh đồng ý với ý kiến của y tá Cô ấy vừa ôm Diệp Yến Vừa xoay sang Đau lòng nói với hai người Y tá nói phải đấy Hai người đi ra ngoài đi Vừa rồi tên Kha Lâm Dọa cho Diệp Yến một trận Cô ấy bị đả kích rồi Không dám thấy hai người nhìn thấy cô ấy nữa đâu Cô đi ra ngoài chờ Để tôi khuyên nhủ Diệp Yến Hai người nán lại đây Chỉ làm cho cuối thêm tủi thân mà thôi. Ra ngoài trước đi. Thiên Quỳnh nói như vậy. thành Phong dù cho không muốn thì nhất định phải bước ra ngoài. Hiện giờ sức khỏe của Diệp Yến là quan trọng nhất. Chỉ cần cô khỏe mạnh, cô thoải mái. Muốn anh làm sao anh cũng chịu. Không dám ý kiến nửa lời. Đi theo cậu Kiên ra ngoài. thành Phong cứ nuối tiếc. Không muốn rời bước đi. Mà Diệp Yến hí mắt. Thấy anh đang còn trong buồng bệnh Thì cô lại càng ruột người Cô ôm chặt lấy Thiên Quỳnh Không dám buông Càng không dám nhìn anh Nhìn thấy Diệp Yến tâm tình kích động như vậy Thành phòng xót tới lộn hết cả ruột gan Nhưng anh đúng thực là hết cách rồi Anh không thể nào không rời đi chưa cơ đệ Thiên Quỳnh An ủi khuyên nhủ Diệp Yến Đợi một lát nữa Khi tâm tình Diệp Yến ổn định Anh sẽ lựa thời cơ vào thăm cô Hiện giờ chỉ có thể làm như vậy mà thôi thành phòng cho quản gia Hưng đi điều tra về vụ ông mật hiện giờ cũng chưa có kết quả cha có thể tới tối quản gia Hưng mới có thể tới gặp anh hiện giờ Thanh phong đang trong buồng bệnh của Diiệp Yến anh đang lặng lẽ ngắm cô ngủ anh đã chờ câu hội được vào thăm cô rất lâu mãi tới bây giờ anh mới dám tư ngắm cô an tĩnh trong giấc ngủ gương mặt của Diệpp Yến bị ông đốt xưng tấy Đốc tờ cho thoa thuốc khử độc Vậy nên trên mặt cô lúc này Toàn là thuốc thoa Trên cổ và trên tay đều có Đốc tờ nói Diệp Yến cần phải tĩnh dưỡng Thực tốt Bây giờ đừng nói là sức khỏe Tới cả tâm tình của Diệp Yến Cũng không được ổn định Hết thầy đều phải hết sức cẩn trọng Thành phong trân trọng từng khắc Ở bên cạnh cô Đến cả thờ Anh cũng không dám thở mạnh Vì sợ Diệp Yến thức giấc Rồi lại đuổi anh ra ngoài Thú thực, lúc vừa bước vào trong buồng bệnh để gặp cô, anh có sườn sốt. Nhưng sườn sốt ở đây là vì anh đau sót cho cô, chứ anh một chút cũng không dám ghét bò và xa lánh cô. Anh cũng chưa từng sợ hãi cô vì gương mặt của cô biến dạng như vậy. Ngắm nhìn cô ngủ say, lại nhìn thấy những nốt xương đỏ trên da thịt cô. Thành phòng sót tới quạn ruột. Anh chưa bao giờ cảm thấy bản thân anh bất lực như thế này, là bất lực tới cùng cực, Anh thà là để anh chịu đựng thay cô, để cô không phải đau khổ, không phải tùy hờn đến mức, đến trong giấc ngủ của cô, cũng nấc lên nghẹn ngào. Trong mắt anh, cô lúc nào cũng xinh đẹp, dầu cho gương mặt cô có bị biến giảm, thì anh vẫn thương cô, vẫn một lòng với cô không hề thay đổi. Thương một người là như thế nào chứ? Thành phong anh thực sự không biết, nhưng mà anh biết là anh thương Diệp Yến, là thương tới chết, cũng vẫn còn thương. Thanh Phong ở trong buồng bệnh với Diệp Yến rất lâu. Anh đã canh thời giờ rồi, biết được cô có thể tỉnh dậy. Vậy nên lúc này anh mới dón rén từng bước, bước ra bên ngoài để gọi Thiên Quỳnh vào thay anh chăm sóc cho cô. Anh sợ khi Diệp Yến tỉnh dậy nhìn thấy anh, cô lại hoảng loạn. Lại hoảng loạn rồi tự làm đau mình. Anh không nỡ nhìn cô. Tự hành hạ bản thân như vậy. Bóng lưng cao lớn của Thanh Phong khuất sau cánh cửa buồng Diệp Yến lúc này liền mở mắt ra nhìn Cô nhìn chằm chằm vào khoảng không nơi vẫn còn lưu lại hơi ấm của Thanh Phong vừa rồi Cũng không rõ trong lòng cô cảm thấy thế nào nhưng Diệp Yến thực sự cảm động trước sự chân tình của Thanh Phong Anh không giống Kha Lâm không sợ hãi khi nhìn thấy gương mặt của cô biến dạng Cô rõ ràng biết bản thân hiện tại của cô trông đáng sợ lắm Bởi tới chính cô Còn sợ hãi gương mặt của cô cơ mà Vậy mà Thanh Phong lại không sợ Anh còn không tiếc thì giờ mà ngồi ngắm cô Ngắm nhìn cô trong bộ dạng thảm hại như thế này Hiện giờ trong lòng cô không chắc chắn gì hết Cô chỉ cảm thấy thực sự cảm động Cũng dần dàng nghĩ rằng Thanh Phong là một người đàn ông đáng tin Thanh Phong thương cô Cô biết Mà nếu có cơ hội Cô cũng muốn thương anh Muốn thử một lần thương anh Lần thứ hai nằm theo dõi tại nhà thương Diệp Yến bị sốt Doctor tờ nói với tình trạng của cô Thì phải theo dõi sát sao Sợ rằng có biến chứng gì đó nguy hiểm tới tính mạng Mấy vết ống đốt thế này Bữa nay còn sưng lớn hơn bữa đầu tiên Vừa sưng đau vừa rát Đốc tờ phải trói tay Diệp Yến lại Để cô không gãi lên da Thành thử trông cô vô cùng tội nghiệp Vì cha má Diệp Yến đang đưa đoàn đi lưu diễn Mà Diệp Yến cũng không muốn báo cho cha má cô biết Vậy nên Phong không cho người báo, nhiệm vụ chăm sóc cho Diệp Yến ở nhà thương sẽ là do anh và Thiên Quỳnh đảm nhiệm. Đối với Diệp Yến, Thành Phong cô bao nhiêu lần huông chiều, bất kể là cái gì cô muốn, chỉ cần không nguy hại tới cô, anh đều gật đầu chiều theo ý cô. Bữa nay là ngày thứ tư, Diệp Yến ở trong nhà thương rồi, cô giảm sốt một chút, chỉ còn mệt mỏi vào lúc chiều xuống, vết ong đốt trên người của cô Bắt đầu có dấu hiệu xẹp xuống. Có một vài nốt đã lành. Và không còn ngứa dữ rồi. Giống như mấy hôm đầu nữa. Thành Phong vừa từ bên ngoài trở vào. Anh gấp gáp vội vàng đi tới buồng bệnh của cô. Trong tay cầm theo lọ thuốc thoa đi vào buồng bệnh. Trong buồng lúc này, chỉ có một mình cô. Diệp Yến à? Cậu ba. Thành Phong dường như đang rất kích động. Anh ngồi trên giường bệnh, ngồi cạnh sát cô. Cũng quên phải giữ khoảng cách với cô, lắc lọ thuốc trong tay, anh vui mừng nói với cô. "Em ngồi yên để anh thuốc cho em nhé. Đảm bảo thoa cái này xong là mặt em sẽ không để lại sẹo." Diệp Yến nhìn lọ thuốc lá hoắc trong tay của cậu ba, cô ngạc nhiên lắm. "Thuốc này là của ai đưa cho cậu? Doctor mới đưa à? Thoa có được không?" "Không phải của nhà thương đưa, nhưng mà em yên tâm, thuốc thoa này an toàn lắm." Anh dám đem danh dự của mình ra đảm bảo, ngồi yên để anh thoa cho nhé, thoa càng sớm càng có tác dụng, không để lại sẹo trên mặt em đâu. Nhưng khoan đã, thuốc này ở đâu chứ? Cậu không nói rõ, tôi không đâu. thoa đâu. tầm bậy, nhỡ như có chuyện gì, là tôi không sống nổi đâu. Em yên tâm, đây là thuốc thoa của thầy cô gửi xuống. Anh chưa từng nói về chuyện em bị ong đốt cho ai biết, vậy mà thầy cô hôm nay lại gửi thuốc cho em. Thầy cổ đoán được em có chuyện, vậy nên thuốc này của thầy gửi chắc chắn sẽ chữa lành vết thương của em, anh đảm bảo đấy. Thầy cổ sao? nhưng thầy cổ làm sao biết chuyện em bị ong đốt chứ? Mà thầy cổ là ai? Thành Phong mở nắp lọ thuốc ra, anh đổ một ít ra tay, sau đó chấm lên mặt của cô. Đợi em khỏe lại, anh đưa em đi gặp thầy cổ. Ông ấy là một người tu hành sống trên núi, là cao nhân ẩn dật cũng là người mà anh hết mực nể trọng và tin tưởng. Thầy cổ đã tiên đoán được chuyện em bị thương nên cho người gửi thuốc xuống tận nhà thương cho anh. Thuốc này đảm bảo quý hiếm, em ngồi yên để anh thoa cho nhé. Vừa nói thanh Phong vừa cẩn trọng từng chút thuốc lên từng vết ong đốt trên mặt cô. Anh vui mừng anh cẩn thận, anh hấp tấp, anh phấn khích giống như chuyện nhận được lọ thuốc này. Là để thoa lên mặt anh Chứ không phải là thoa lên mặt Diệp Yến Vừa thoa anh vừa kể cho cô nghe Về thầy cổ Anh nói rất nhiều Bởi vì anh sợ Diệp Yến không tin tưởng anh Sợ cô lo lắng về gốc gác của lọ thuốc này Đối với Diệp Yến Thành Phong luôn nhiều lời như vậy Giống như mọi sự kiệm lời trước đây của anh Đều là giả vờ Chỉ khi ở gần bên cạnh cô Đó mới là bản tính Thực sự của anh Diệp Yến không biết Là cô tin tưởng Thanh Phong hay không Nhưng qua mấy hôm cô nằm trong nhà thương Ngoài vợ chồng Thiên Quỳnh tới thăm cô mỗi ngày Thì Thanh Phong gần như là người túc trực với cô xuyên suốt Cô nghe Thiên Quỳnh nói rằng Anh vẫn chưa chịu về nhà Suốt từ hôm cô lên nhà thương cho tới bây giờ Anh luôn ở đây với cô Lúc cô sốt, lúc cô bị trói tay Cả những lúc cô xấu hổ, không muốn gặp mặt anh Anh vẫn luôn ở bên ngoài chờ đợi Và chăm sóc cho cô từng chút một Vậy nên trong lòng cô không biết từ khi nào Cô không còn đề phòng và tạo khoảng cách với anh như trước nữa Mà chuyện này đúng là làm cho cô phải giật mình Giật mình về chính sự thay đổi của bản thân Quý vị và các bạn thân mến Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 5 của câu chuyện Ba cô vợ bé, một tác phẩm được viết bởi tác giả Du Phong Vân. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 5 của câu chuyện, Tâm An cảm thấy rất vui bởi vì cô gái Diệp Yên của chúng ta cuối cùng cũng quyết định ra ngoài sống cuộc sống của mình và cô đang được cậu ba Thanh Phong để ý và chăm sóc cho dù mọi chuyện có đến với cô vất vả ra sao thì cô luôn có một điểm tựa vững chắc để dựa vào. Thực sự là tất cả chị em phụ nữ chúng ta đều mong muốn có một người đàn ông cho mình mượn bờ vai để dựa vào cho mình một sự an toàn nào đó, đúng không ạ? Cho dù chúng ta có mạnh mẽ ra sao, thì vẫn luôn cần một người ở bên cạnh cho chúng ta sức mạnh để có thể yếu đuối bất cứ lúc nào. Và Tâm An cảm thấy rất vui cho cô gái tim là Diệp Yến này. Vậy thì câu chuyện của chúng ta sẽ có kết thúc ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập 6 của câu chuyện này vào 11 giờ trưa ngày mai để biết cái kết của câu chuyện này nhé. Và cho phép tâm xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại quý vị vào trưa ngày mai.